ngươi một nuốt chính là hơn hai nghìn vạn cái này nghiệp lực nào chỉ là có chút nhiều a đoán chừng đã trải qua nồng mà đều nhanh thành thực chất đi việc này ta đã có ứng đối không cần quan tâm tô tử ngữ khí bình thản không chút hoang mang đã như vậy lão phu cũng liền không lắm miệng l ờ i tuy như thế nhưng ân trường ca trong lòng vẫn là phủ đầy lo lắng mặc dù tô tử xác thực rất mạnh nhưng lớn như vậy thiên kiếp lấy cái gì đi ngăn cản a đi về trước đi Ta trùng hợp cũng phải vững chắc một chút cảnh giới, duy nhất một tăng tiểu thực chút trừ sửa sang cũng vững cảnh lần lên cảnh khoảng lớn. Ngoại vững cảnh còn gần giới, giới, giới, hợp phải chắc cách chắc phải cái có quả lại duy đ ân y đoạt được, đem h ắ hóa vì bản trường h hoàn chỉnh thực â n Ấn lực. Tốt. t ca gật gật đầu lập tức hai người trùng thiên mà lên không vào vân tiêu hướng về phạm thánh chân ma điện phương hướng bay đi đại la đạo tông nhân gian giới đệ nhất chính đạo tông môn tông môn tôn chỉ liền là hàng yêu c h ấ n ma trừ ma vệ đạo để bảo đảm nhân gian thái bình hương thịnh đại la đạo tông tông môn ngụ lại cùng từng tòa huyền không trên ngọn núi cổ mỗi tòa cổ sơn trong lúc đó đều có cực lớn tráng kiện xiềng xích kết nối lấy lẫn nhau độc lập lại lẫn nhau liên hệ xa xa nhìn đến rất có liền thành một khối vận vị chỉ thấy tông môn chỗ sâu to lớn nhất một tòa huyền không trên ngọn núi cổ dương r ầ m r ầ m rạp chim tiếng không dứt tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức một đạo nhân ảnh chính phụ tay đứng ở bằng phẳng trên đồng cỏ trước mặt thì đứng thẳng lấy một cái hai người cào cửa gỗ chương một trăm hai mươi bốn đại la đạo tông hướng thiên tiếu tháng mười năm một không cầu đặt mua h i u đ h n g nhiên một đoạn thời khắc một vệ sáng kích xạ mà đến mang theo nhàn nhạt yêu khí bóng người đưa tay tiếp nhận chỉ thấy trong lòng bàn tay an nhiên nằm một mai kim sắc ngọc giản truyền tấn ngọc giản kim tự cấp bóng người trung niên bộ dáng tóc mai điểm bạc ánh mắt uy nghiêm hắn thân mặc trường bào màu đen thẳng tắp thân thể như là thương n g a i kính tủng ngật đứng không ngã trên người thời thời khắc khắc tràn ngập một loại cực kỳ khí tức quỷ dị giống như là bước vào chung quanh hắn bất kỳ vật gì đều sẽ nhanh chóng mà khô héo đi nhớ kỹ lần trước cho bản tông đưa tin còn là ở tám trăm năm trước bóng người mở ra ngọc giản g nhìn phía trên nội dung ánh mắt thâm thúy đi lên sau một lúc lâu nói ra ma điện ngược lại là khí vận không tiêu còn có nảy dị số bóng người chính là đại la đạo tông c h i chủ hướng thiên tiếu tu hành giới người thứ nhất hóa thần kỳ thập trọng thiên đỉnh cấp tu sĩ cự l y luyện hư kỳ cũng bất quá là khoảng cách nửa bước tô tử còn đánh giá thấp xem như đại la đạo tông há có thể tại trong ma điện không có t h á g tử cho nên tại tô tử xuất hiện ở ma điện thời điểm ngày thứ hai liền có người đem tin tức đưa tin cho đại la đạo tông hướng thiên tiếu biết được tin tức trước tiên cũng là có chút chấn động dù sao thái nhạc cô minh cũng coi là một tên cường giả tại nguyên anh thập trọng cảnh nội có rất ít người lại là đối thủ của hắn nhưng lại bị một tên nguyên anh nhất trọng thanh niên tu sĩ cho một chiều đánh tan có thể nghĩ cái kia thanh niên tu sĩ mạnh bao nhiêu bất quá hắn trung quy là hóa thần đại năng cũng không có quá đem tô tử để vào mắt dù sao tại trong thời gian ngắn hắn có thể không cho rằng tô tử có thể siêu việt hắn hơn nữa tại trong lúc này chỉ cần kế hoạch thành công thế gian này sẽ không còn đối thủ của hắn thậm chí mảnh trời này đều không cách nào lại ngăn chở hắn bước chân nhưng bây giờ tô tử dương xuất hiện đi ra thực lực thật sự là quá bất khả tư nghị rõ ràng mới chỉ là nguyên anh kỳ nhưng lại có có thể so với hóa thần lực lượng hướng thiên tiếu chắp tay sau lưng ánh mắt càng thêm thâm trầm pháp thể hồn ba tu nắm giữ rất nhiều thiên cấp pháp thuật có thể hoàn mỹ điều khiển ba thanh trên ngũ phẩm k i ế m khí thậm chí còn nắm giữ giết chóc ý cảnh ý dứt lời gió nổi lên lá cỏ tung bay thật sự là một cái siêu thoát lẽ thường dị số nửa ngày hướng thiên tiếu chậm rãi nói ra ma điện cũng là mệnh không có đến t u y ệ t lộ lại còn có yêu nghiệt như thế bất quá tiên lăng mở ra sắp đến cái này tên là tô từ tu sĩ hẳn là sẽ không bỏ lỡ chỉ cần hắn tiến nhập bản tông liền có thể giết hắn tiên lăng là không cho phép hóa thần kỳ tu sĩ tiến vào nhưng phương pháp dù sao cũng so khó khăn muốn hơn rất nhiều dù sao cái này mấy ngàn năm thật sao sống u ồ n g phí đạp thiên cầu vỡ nát phi thăng đã thành ngơ ngẩn hướng thiên tiếu khẽ n g n g đầu trong mắt chiếu đến mênh ngông thiên không nhân gian có pháp tắc áp chế không được phi t h ă n g khó có thể tiến thêm một bước ta hướng thiên tiếu một đời cao chót vót há có thể buồn bực ở lâu nhân gian nếu là tươi sống ở nơi này nhân gian chết giả vậy thì thật là xấu xí mà khuất nhục một đời nói xong hướng thiên tiếu nhìn về phía trước mặt cửa gỗ trong mắt xuất hiện một tia băng lãnh ta muốn đáp thiên phật cản giết phật tiên ngăn chu tiên không có người có thể ngăn cản ta cũng không có ai có thể n g ỗ nghịch ta trở lại ma điện tô từ liền trực tiếp tiến hành bế quan một ngụm tăng lên cựu trọng nguyên anh tiểu cảnh giới nói thật quá nhanh mà đến bất quá hắn căn cơ luôn luôn mười phần vững chắc chỉ cần hơi nhỏ bé bế quan một chút liền có thể trồng chất thực năm ngày sau đại điện trong tô từ mở mắt lúc này hắn toàn thân sát y đã trải qua hoàn mỹ thu liếm xuống có thể làm được thu phóng tự nhiên giết chóc ý cảnh đã thành hóa thần kỳ bên trong đoán chừng đã trải qua không có người nào là ta đối thủ tô từ thì thao đạo xem như đỉnh cấp ý cảnh d i ế t chóc ý cảnh ẩn chứa lực lượng là vô cùng đáng sợ trừ phi là thuần túy thời gian phát tắc nếu không chỉ bằng vào chi nhánh t u ế nguyệt ý cảnh là không cách nào dung chuyển đến d i ế t chóc ý cảnh nếu như tô tử tu vi có thể tăng lên tới hoa thần lại có thể tùy tiện đem t u ế nguyệt ý cảnh cho đập vỡ nát thế nhưng hắn còn muốn tiến vào tiên lăng tạm thời cũng chỉ có thể áp chế đại la đạo tông c h i chủ hẳn là sẽ là một cái kình địch tại ân trường ca trong miệng hắn cũng coi là đối có nhất định biết hướng thiên tiếu người này thiên phú cũng coi là cực kỳ yêu nghiệt là tu hành giới duy nhất thánh cấp linh căn người sở hữu vẹn vẹn mất trăm năm thời gian liền tu luyện đến nguyên anh định phong sáu cầu hoa tươi bốn hắn ngộ tính cũng rất mạnh những cái kia tam đẳng ý cảnh hắn có thể tùy tiện ngộ ra nhưng bởi vì tâm trí đắt đỏ khinh thường dùng cái này vào đạo cho nên đi một cái rất siêu vẹo tích địa phương ở nơi nào cảm thụ tuế n g u y ệ t trôi qua thời gian lao nhanh cuối cùng trọn vẹn bỏ ra một nghìn năm rốt cũng u tuyến nguyện. liễu quan đều ộ c cảm giác được cảnh Chỉ cần cùng cảnh cực cường chi còn là nhất đẳng cấp bậc. c ngộ đẳng gian húng thời đại tại, nhất dính tồn nhất ra đẳng hệ ý ý là là kỳ bởi vậy cho dù hướng thiên tiếu chỉ là vừa mới bước nhập hóa thần c ũ n g cấp tốc trở thành hóa thần kỳ bên trong thượng du tu sĩ mà khi ở 2.000 n ă m trước từ tiên lăng bên trong thu hoạch được lục tiên kiếm sau thực lực càng là chiếm được tăng lên cực lớn cơ hồ dĩ nhiên là tu hành giới người thứ nhất địa vị thật bất danh phong bên trong chín chuôi kiếm khí đều là nhân gian luyện khí sư chế tạo chỉ có lục tiên kiếm đến từ tiên lăng lúc trước ma điện liễu nguyệt bạch liền được biển cả ý cảnh người nằm giữ hóa thần kỳ thập trọng tu sĩ từng cầm nhân ma kiếm quỷ s á t kiếm cùng chiến đấu theo lý thuyết có hai thanh trên ngũ phẩm kiếm khí tại liễu nguyệt bạch hẳn là sẽ nhẹ nhõm áp chê xuống hướng tiên h tiếu nhưng kết quả lại ngoài dự liệu hướng thiên tiếu chẳng những không có thua ngược lại cùng liễu nguyệt bạch đánh thành ngang tay mà lúc ấy hướng thiên tiếu vẹn vẹn mới hóa thần lục trọng tiên bởi vậy có thể thấy được lục tiên kiếm cường đại xếp hạng đệ nhất tuyệt đối không phải chỉ là hư danh hướng thiên tiếu tô t ử ánh mắt khẽ động lập tức lắc lắc đầu mở ra nhân vật bảng ký chủ tô t ử pháp lực tu vi nguyên anh thập trọng thiên một nhục thân tu vi nguyên anh lục trọng thiên một tư chất thần cấp linh căn thể chất hạ phẩm thái sơ lôi thể một một trăm ức n ộ tính thần cấp n ộ tính một mươi ức vũ khí đế huyết kiếm trên mũ phẩm thiên t h ủ kiếm công pháp thương hỏa cực đạo quyết thiên cấp sơ giai một m ộ t trăm n g h ì n pháp thuật s á t lục kiếm quyết thiên cấp sơ giai ma ha vô lượng thiên cấp sơ giai thất tinh kiếm trận thiên cấp sơ giai huyết ma thối thể công địa cấp sơ giai một m ộ t trăm n g h ì n thái thượng vong tình quyết thập ức cú hồn thiên thăng cấp điểm số chương một trăm hai mươi lăm thập phương kiếm tiên huyết ma chủ thể một năm cầu đặt mua mặc dù giết hơn năm ngàn vạn yêu tộc nhưng bởi vì tuyệt đại bộ phận đều là phổ thông sinh linh cho nên điểm số cũng không có giống tại cửu hữu đảo như vậy khổng lồ bất quá hơn tám nghìn vạn cũng coi là không tệ ít nhất có thể đem mấy môn pháp thuật đều tăng lên tới tiên phẩm thiên phẩm đến tiên phẩm đều không phải muốn một nghìn vạn điểm số trước đó mặc dù có duy nhất một lần từng thu được mười ước điểm số nhưng vì tăng lên thể chất thu hoạch được thái sơ lôi thể đều dùng cho tới trước mắt pháp thuật đều còn dừng phía trên thiên cấp hệ thống đem thất tinh kiếm trận tăng lên tới tiên phẩm tô từ hít sâu một hơi trầm giọng đạo keng khấu trừ một nghìn vạn điểm số thất tinh kiếm trận đã tăng lên đến tiên phẩm sơ giai dứt lời tô tử lấy ra liên quan tới thất tinh kiếm trận bí tịch phía trên thất tinh kiếm trận đã trải qua biến thành cựu cung kiếm trận hệ thống từ tiên phẩm sơ giai đến tiên phẩm đỉnh phong cần nhiều ít một chút số tám trăm vạn tăng lên keng khấu trừ tám trăm vạn điểm số kiếm trận bí tịch đã tăng lên đến tiên phẩm đỉnh phong vụ quen thuộc hào quang nói lên nhưng cựu cung hai chữ dĩ nhiên biến thành thập phương tiên phẩm pháp thuật thập phương kiếm trận phải biết toàn bộ nhân gian giới cũng không có tiên phẩm pháp thuật tồn tại thiên cấp dĩ nhiên là cao nhất tin đồn tiên phẩm pháp thuật một khi thi triển thiên địa đều sẽ triệt để vì đó chấn động thập phương kiếm trận tô từ lật ra bí tịch nhìn xem lên lần này gia tăng kiếm trận có chừng ba đạo bát quái kiếm trận cựu cung kiếm trận cùng thập phương kiếm trận trong đó bát quái kiếm trận là thiên cấp đình phong cựu cung kiếm trận là tiên phẩm sơ giai thập phương kiếm trận là tiên phẩm đ ỉ n h phong bát quái kiếm trận như thế nào là bát quái tức càn khôn khảm ly trấn cấn tuấn đoái c à n đại biểu thiên k h ô n đại biểu đất khảm đại biểu thủy ly đại biểu hỏa trấn đại biểu lôi cấn đại biểu núi tốn đại biểu gió đoái đại biểu trạch bát quái vừa ra có thể hình thành một phương hư hóa tiểu thế giới lấy thế giới chi lực công kích đ ị c h nhân mặc dù đây là kiếm trận mô phỏng hóa thế giới nhưng lại nắm giữ thế giới tư thế tu giả có mạnh hơn còn có thể cùng thế giới tư thế chống lại hay sao cựu cung kiếm trận tức càng cung khảm cung cấn cung trấn cung trung cung tốn cung ly cung khôn cung đoài cung cái kiếm trận này kỳ thật cùng bắt q u a y kiếm trận hiệu quả không sai biệt lắm nhưng bởi vì tăng lên trung cung dẫn đến kiếm trận có trung tâm có khởi nguyên cho tới nó có thể hướng hiện thực thuế biến chỉ cần tô từ chậm rãi thuận dưỡng pháp lực không ngừng Kiếm thập r ậ n có t ể trở thành một thế trong thương thiên, phương chân chính h Bên sân xuyên, sông lớn, n giới. có có có có có đại địa, t nguyệt, có tinh thần. Thế trận t càng mạnh, như vậy kiếm trận lại càng mạnh. giới vậy có kiếm lại h ậ phương kiếm trận đây là tiên phẩm đỉnh phong kiếm trận cũng là tất cả trong kiếm trận một chiêu mạnh nhất bởi vì nó lại có thể từ bên trong dòng sông thời gian triệu hoán một đạo kiếm tiên hư ảnh g á n g lâm chỉ cần tu giả thực lực đầy đủ đồng thời mười chuôi kiếm khí phẩm cấp đầy đủ như vậy hư ảnh có thể phát huy đi ra lực lượng lại càng mạnh kiếm tiên tô tử sau khi xem xong trong mắt hiện lên sáng ngời quan mang ở cái này thế giới có thể cùng tiên dính liễu quan hệ đều là vô địch đại danh tử nhất nguyên lưỡng nghi tàm tài thiên tứ tượng âm dương ngũ hành lục hợp thất tinh bát quái xuất hiện cựu cung có bên trong thập phương tiên nguyên lai、like、cái này cái gọi là tiên lại là kiếm tiên cái gọi là kiếm tiên tự nhiên là dựa vào kiếm đạo thành tiên tu sĩ kiếm đạo giả phong mang tất lộ là hoàn toàn chủ sát phạt tồn tại thà bị gãy chứ không chịu cong thà chết không được khuất phàm là chân chính kiếm tu đều có một khóa chấp nhất lòng cầu đạo không hổ là tiên phẩm kiếm trận hàng thật ra thật tô tử khẽ gật đầu trước đem hắn buông xuống đem hắn hắn sự t ì n h đều cùng nhau xử lý tốt lại đến tu luyện điểm số còn có hơn bảy vạn đầy đủ tăng lên còn lại pháp thuật hệ thống tăng lên thương hỏa cực đạo quyết trực tiếp tăng lên tới tiên phẩm đ ỉ n h phong keng khấu trừ một tám trăm vạn thương hỏa cực đạo quyết đã xách thậm chí tiên phẩm đ ỉ n h phong lần thứ hai xuất ra thương hỏa cực đạo quyết bí tịch phía trên dĩ nhiên biến một cái tên tiên hỏa cực đạo quyết tiên hỏa tô t ử xưng sở cái này có chút phóng đại a tiên hỏa thế nhưng là tiên giới c h i hỏa chẳng lẽ công pháp này còn có thể hấp thu tiên hỏa nghĩ đến tô t ử mở ra bí tịch sau khi xem xong chỉ thấy hắn con ngươi hơi co lại quyền công pháp này cũng không phải nói có thể hấp thu tiên hỏa mà là h u ầ n sinh tiên hỏa nó lấy nhân thể vì vật chứa vì hỏa lò có thể hấp thu thế gian bất luận cái gì hỏa diễm ngoại trừ tiên hỏa trở lên hỏa diễm những cái này hỏa diễm nạp nhập thể nội sẽ dung hợp cùng một chỗ dần dần hướng về tiên hỏa chuyển biến thế gian hỏa diễm phong phú nói thí dụ như phàm nhân thế giới sinh nhà bếp đây cũng là một loại hỏa lại nói thí dụ như đ a n hỏa thú hỏa yêu hỏa ý cảnh c h i hỏa thiên địa linh hỏa các loại thậm chí sinh linh cảm xúc lựa giận cũng là một loại hỏa tụ tập thiên địa đại thành tu thành tiên giới c h i hỏa tiên hỏa ngưng tụ thành ngày tô t ử nhục thân cũng sẽ thành tiên hỏa thể chất lại cũng không được e ngại thế gian bất luận cái gì hỏa diễm công kích thậm chí còn có thể điều khiển bọn chúng trở thành thiên hạ hỏa diễm cộng chủ tay phải vung ra vô tận hỏa vực giáng lâm phần thiên diệt đ ị a rốt cuộc là tiên phẩm a tô t ử cảm giác miệng hơi có chút khô khốc tức khắc cầm lấy bên cạnh sớm đã phát lạnh nước trà nhấp một miếng tiếp đó tiếp tục tăng lên huyết ma thối thể công Ken. khấu e n k trừ một tám trăm vạn điểm số huyết ma thối thể công đã tăng lên đến tiên phẩm đ ỉ n h phong thoại âm rơi xuống như cái kia thương hỏa cực đạo quyết đồng dạng huyết ma thối thể công danh tự cũng phát sinh biến hóa tựa hồ tiên phẩm là một cái cực lớn hạng một khi vượt qua chính là khó có thể tưởng tượng chất biến huyết ma t r ù n g thể quyết t r ù n g thể tô từ lông mày nhữ lại có chút nhìn không hiểu danh từ này ý tứ phải biết huyết ma thối thể công vẹn vẹn chỉ là một môn luyện thể pháp thuật mà thôi xem trước một chút lại nói đi tô từ nghĩ đến mở ra nhưng mà vừa xem xét lại là nhường hắn hô hấp đều hơi có chút nóng bỏng lên huyết ma trùng thể quyết so trước kia huyết ma thối thể công còn muốn càng thêm bá đạo nó có thể ngưng tụ một mai huyết ma mầm móng bỏ vào sinh linh thể nội đối với huyết ma mầm móng mà nói sinh linh n ụ c thân liền là bùn đất nó sẽ ở bên trong chậm rãi t r ư ở n g thành chẳng những sẽ hấp thu sinh linh huyết n ụ c tinh hoa còn sẽ hấp thu bọn hắn hồn lực đợi cho thành thục này huyết ma hoa lại ở sinh linh trên lưng nở rộ trở thành cái này cỗ thân thể tân chủ nhân huyết ma hoa hàm chứa một cái sinh linh tất cả năng lượng vẹn vẹn một đoá hoặc là không đáng giá nhắc tới nhưng nếu là hơn ngàn hơn vạn thậm chí hơn ước đây huyết ma mầm móng tô từ ánh mắt thâm thúy lên tại thời khắc này nhân gian giới tựa hồ thổi lên một trận cuồng phong cho người không rét mà run chương một trăm hai mươi sáu tiên phẩm đình phong thái thượng vong t ỉ n h hai năm cầu đặt mua đối với tô từ mà nói mặc dù không có triệt để tiến vào vô tình đạo nhưng thể nội cái kia một k i a còn sót lại cơ h ộ i hắn nhỏ bé tình cảm cũng không thể ảnh hưởng ý hàn trí khi thấy huyết ma trùng thể quyết nháy mắt hắn liền rõ ràng bản thân phải làm gì huyết ma hoa một khi nở rộ liền sẽ rút khô sinh linh thể nội tất cả lực lượng bao quát huyết n h ụ bao quát xương cốt thậm chí bao gồm thần hồn mà hắn huyết ma trùng thể quyết tu luyện giả thì có thể đem những cái này huyết ma hoa toàn bộ hấp thu lấy được được cái này chút sinh linh lực lượng lấy thiên địa vì lồng giam lấy nhân gian sinh linh vì thổ nhưỡng chiếm lấy tất cả hội tụ một thân mặc dù công pháp này vô cùng tàn nhẫn nhưng đối với tô t ử mà nói tàn nhẫn cái kia chỉ là một câu cười nhạo thôi cuối cùng vẫn là muốn đi lên diệt thế con đường tô t ử ánh mắt bình tĩnh không có một tia song lớn hắn mặc dù cần dựa vào kích sát sinh linh đến thu hoạch thăng cấp điểm cũng rõ ràng bản thân tương lai cố gắng sẽ đi đến một bước này nhưng lúc ấy cũng không có như vậy bức thiết chỉ là hiện tại huyết ma chủng thể quyết xuất hiện kiên định ý hàn trí ma ha vô lượng cũng tăng lên a tô tử thu hồi tâm thần dù sao điểm số còn có hơn ba vạn k e n khấu trừ một tám trăm vạn điểm số ma ha vô lượng đã tăng lên đến tiên phẩm đình phong ma ha vô lượng mà phật nộ m ụ vô luận là chân phật vẫn là chân ma đều là thiên địa tồn tại trí cao bọn hắn v ẫ n nộ đủ để trời sập liệt điệm cái này là một loại châm đối thần hồn công kích p h á p môn lúc thi triển toàn thân cao thấp sẽ có lít nha lít nhít hai mắt mở ra mỗi con mắt đều sẽ nổ bắn ra phẫn nộ ánh mắt chạm đến lúc nếu như thần hồn không được đủ cường đại thậm chí trực tiếp sẽ ngay tại chỗ tiêu tán cũng đúng đền bù ta hồn lực phương diện thủ đoạn tô t ử khẽ gật đầu hắn hiện tại biết rõ hồn lực pháp thuật chỉ có huyền vũ bảo hộ thần thuật nhưng cái này là dùng để phòng ngự nói đến phòng ngự tô từ nhún mày bởi vì đang cùng ba yêu vương chiến đấu thời điểm huyền vũ hư ảnh thay đổi thường ngày thế mà lại chủ động thôn vệ xí hoàng yêu vương yêu hỏa cái này còn là lần thứ nhất không hiểu tô tử cảm giác cái kêu huyền vũ hư ảnh tựa hồ có chút không đúng lắm nghĩ đến tô tử quyết định có giành lại thi triển một lần cẩn thận quan sát nhìn xem dù sao mỗi lần thi triển huyền vũ bảo hộ thần thuật đều không phải tiêu hao hết một nửa hộ lực cuối cùng liền là ngươi tô tử xuất ra một bức tranh phía trên sớm đã không có thái thượng v o n g tình quyết nội dung nhưng tô t ử trong đầu nhưng có nội dung tương quan thái thượng v o n g tình quyết xem như tô t ử thu hoạch được cái thứ nhất thiên cấp pháp thuật cũng là đúng hắn nhất có trợ giúp một môn mặc dù trước mắt hắn đã trải qua đem hắn tu luyện đến viên mãn cảnh giới nhưng phẩm cấp cuối cùng còn chỉ là thiên cấp để cho ta nhìn một chút tiên phẩm ngươi sẽ có cái gì biến hóa tô t ử có chút chờ mong k e n khấu trừ một nghìn tám trăm vạn điểm số thái thượng v o n g tình quyết đã tăng lên đến tiên phẩm định phong vụ bức tranh quang mang xẹt qua tức khắc lần thứ hai xuất hiện thái thượng vòng t ỉ n h quyết năm chữ tô từ ánh mắt nhìn qua đi nháy mắt năm chữ tức khắc nở rộ quang huy hóa thành một vệ sáng vọt vào tô từ n á o hải thái ất tam thanh phàm phu bắt đầu linh đài sáng rực thân từ nhẹ bỏ đi phàm giới ba kiếp phi thân vọt đi vào hư thanh ý thủ đan điền ngưng thần nghĩ phàm trần chuyện cũ trong mắt xuất hiện âm dương điều hòa thiên nhân một mới có thể trong lửa loại kim liên tụ tập ngũ hành biết sinh khắc xem được thiên mệnh có thể vong tình thái thượng vong tình thái thượng vong tình quyết nội dung vẫn là không sai biệt lắm nhưng duy nhất biến hóa lúc nhân tộc cũng có thể ngưng kết vô tình ý cảnh phải biết vô tình đạo chỉ có từ trên bản chất liền không có tình cảm chủng tộc mới có thể tu luyện nhưng giờ phút này vong tình quyết lại là không có bậc này hạn chế sáng dược mấy chục k ỳ nguyên tu luyện vô tình đạo sinh linh nhiều vô số kể có chuyện nhờ đạo trên đường thất bại cũng có sừng sững đỉnh phong sau đó đạo tiêu vẫn l ạ nhưng chúng nó vô luận là sống sót vẫn là chết đi đều là trên thế gian có lưu ân ký thái thượng vong tình quyết có thể hấp thu bọn hắn vô tình ân ký đến bổ túc tự thân có thể tại thể nội vẫn như cũ tồn có một tia tình cảm thời điểm ngưng kết vô tình ý cảnh phải biết vô tình ý cảnh thế nhưng là đỉnh cấp ý cảnh cũng không thể so với giết chóc ý cảnh yếu đồng thời ý cảnh một thành tô từ đem đi đến vô thượng chân ma cảnh giới đến lúc đó hắn sẽ chân chính ở vào tuyệt đối lý tính bên trong không nhận bất luận cái gì tình cảm quấy r à y không nghĩ đến quanh đi q u ẩ n lại cuối cùng vẫn là đi lên vô tình đạo tô từ để bước hòa xuống ánh mắt khẽ động chỉ bất qua cái này vô tình đạo tương đối đặc thù vô tình mà lưu tình theo lý thuyết hẳn là trở nên yếu đi nhưng có ngàn vạn vô tình đạo tiên phong lớn ký tại tụ tập đại gia sở trường có lẽ càng mạnh hơn hơn đồng dạng vô tình đạo nhân tộc từ trên bản chất liền là nắm giữ thất tình lục dục chủng tộc ngàn vạn phiến não chạm cũng chạm không hết ngay sau nếu là luyện thành đoán chừng hắn sẽ là từ trước tới nay cái thứ nhất lấy nhân tộc thân phận luyện thành ra vô tình ý cảnh sinh linh bị hệ thống tăng lên qua thái thượng vong tình quyết đã trải qua biến thành mười hai tầng tầng mười một trở xuống nhất định phải bản thân đi tìm kiếm vô tình đạo tu luyện giả hải cốt hoặc là đã từng sinh hoạt qua địa phương chỉ có dựa vào tới gần mới có thể cảm thụ đến bọn hắn ý cảnh lưu lại từ đó hấp thu nhưng nếu là có thể tu luyện tới thứ mười hai tầng liền có thể nguyên anh xuất hiếu ý niệm quyết tán bình thường sở thuộc trong thế giới vô tình ấn ký đều là sẽ phải chịu cảm ứng tự động bay tới dung nhập thể nội tô t ử trước mắt vẫn là tầng thứ chín vốn lấy hắn hiện tại ngộ tính đẳng cấp tu luyện cũng không biết khó khăn cho dù cái này đã là tiên phẩm định phong thái thượng vong tình quyết khi sâu một hơi tô t ử đem trước mặt bí tịch từng cái để vào trong nhận chứa đồ lập tức bắt đầu tu luyện cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất duy nhất một lần tu luyện năm bản tiên phẩm pháp thuật nếu là ngày trước ngộ tính cố gắng không có vài chục năm còn chưa nhất định có thể phá q u a n đây l i ê n dạng này thời gian thấm thoát như bóng cầu qua khe cửa nhoáng một cái hơn một tháng đi qua thời gian dần qua đây cũng đi tới tiên lăng mở ra thời gian ngày mai tiên lăng tức sắp mở ra chúng ta nhất định phải hôm nay liền phải chạy qua thái nhạc cô minh đứng ở ngoài điện trên đất trống sắc mặt có chút sốt ruột nhưng tô cung phụng hoàn toàn không có phá quan đi ra dấu vết tượng a có thể hay không trầm luân ý cảnh đại đạo thoáng cái không ra được các ngươi so với chúng ta hiểu rõ hơn tô cung phụng có thể có phương pháp gì có thể ở không ảnh hưởng hắn điều kiện tiên quyết đánh thức hắn ân t r ư ở n g ca chắp tay sau lưng đục ngầu con ngươi nhìn về phía thần ti hoàng cùng cựu rưu ma quân hai người xin lỗi chúng ta đối với tô đạo hưu thật ra thì biết mà cũng không nhiều thần ti hoàng dung lắc lắc đầu lại chờ đợi thời gian có thể liền sắp không còn kịp rồi thái nhạc cô minh nhữ mày vậy thì chờ ân t r ư ở n g ca trầm giọng đạo có thể được rồi Đối với Thái Nhạc Cô ẩm ẩm đang tại đám người ở vào sốt u ruột chờ đợi bên trong lúc nặng trọng đại môn lại là từ từ mở ra chương một trăm hai mươi bảy h á c s á c vân chu tiến về tiên lăng ba năm cầu đặt mua đắc đắc đắc thanh thúy tiếng bước chân chậm rãi vang lên lập tức trong điện chậm rãi đi ra một đạo cao to thân ảnh nâng lên một chân d i ẫ m ở rơi đầy ánh nắng mặt đất trên tầm đá tô cung phụng nhìn thấy đi ra người lúc thái nhạc cô minh con mắt nhất thời sáng lên nội tâm cũng lỏng một cái khí cái này ra hỏa lại mạnh lên ân trường ca hơi biến sắc mặt tô từ giờ phút này mặc dù khí tức không có bộc lộ nửa điểm thoáng như người bình thường đồng dạng nhưng đây mới là đáng sợ nhất phải biết tô từ chỗ cầm giữ có lực lượng gì hắn cường đại càng cái khác cũng đã ở vào nguyên anh trạng thái cực hạn phía dưới không có tuyệt đối trưởng k h ô n g lực là không có khả năng không được toát ra một tia càng có thể sợ là tại tô t ử trong mắt hắn thế mà thấy được một tia vô tình chi ý cái này làm sao có thể nếu như không bỏ qua nhân tộc thân phận làm sao có thể nắm giữ vô tình ý nhưng tô t ử rõ ràng còn là nhân tộc hắn là làm sao làm được làm ân trường ca trong lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm tô tử dĩ nhiên đi tới trước mặt mọi người hơn một tháng bê quan nhường hắn khí tức càng thêm t r ầ m ngưng nhưng cùng lúc cũng càng thêm đáng sợ dù sao đồng thời nắm giữ năm môn tiên phẩm pháp thuật có thể không mạnh sao ngoại trừ thái thượng vong tình quyết còn chỉ là luyện đến thứ mười một tầng còn lại dĩ nhiên tu luyện đến viên mãn cảnh giới lúc này tức chính là tay kia cầm lục tiên kiếm lĩnh ngộ thuế nguyệt ý cảnh hướng tiên h tiếu hắn cũng tí ti không kém gặp qua tô cung phụng tần ti hoàng cùng cựu ruma quân bây giờ cũng coi là gia nhập phạm thánh chân ma điện dù sao đều là tu ma hải bên trên cho người nghe tin đã sợ mất mật ma quân thực lực cường đại thêm nữa ma điện hiện tại lại thiếu thiếu nguyên anh kỳ dạng này trung tầng tu sĩ cho nên ân trường ca liền hướng hai người vươn c ả n h ô liu tô t ử trước mắt là ma điện đỉnh cấp cung phụng thân phận hai người tự nhiên cũng không có cự tuyệt ân tô t ử k h ẽ gật đầu trên mặt nhìn không ra h ỉ nộ chỉ có giống như cổ đàm bình tĩnh tô cung phụng cuối cùng là chờ đến ngươi bằng không thì chúng ta liền muốn bỏ lỡ tiên lăng mở ra thời gian thái nhạc cô minh lỏng một cái khí cười nói ra việc này ta sẽ không quên tô t ử lời ít mà ý nhiều được cũng không biết có phải hay không là ảo giác thái nhạc cô minh luôn cảm giác tô t ử tính tình giống như càng lạnh hơn mấy phần nhưng bây giờ không phải nghĩ lúc này liền tản đi cái này suy nghĩ tất nhiên người đều đủ vậy chúng ta liền xuất phát ta thái nhạc cô minh nói ra tốt lần này tiến về tiên lăng cũng không có nhiều người thái nhạc cô minh tô t ử tần ti hoàng t i ể u u ma quân cùng ba tên ma điện bí mật bồi dưỡng nguyên anh tu sĩ hai tên này tu sĩ cảnh giới đều không cao chỉ có nguyên anh ba tứ trọng bộ dáng ân t r ư ở n g ca liền không đi bởi vì đi cũng không giá trị tiên lăng chuyến đi mỗi thế lực hóa thần tu sĩ đều không biết quá khứ không cần lo lắng có thể hay không có người ở trên đường ra ám chiêu không có người sẽ làm như thế bởi vì một khi làm loại chuyện này liền tương đương với không để ý mặt mũi muốn quyết nhất t ử chiến dù sao đi tiên lăng đệ tử đều là mỗi thế lực quý giá nhất bọn hắn có thể nhịn thụ đệ tử chết bởi đối phương đệ tử tay đó là học nghệ không tinh hoán không được người nào nhưng nếu là trưởng bồi xuất thủ tàn sát cái k i a tính chất liền thay đổi hóa thần tu sĩ tự bạo người nào cũng không chịu được nổi tức chính là đại la đạo tông hướng thiên tiếu cũng không dám trực diện lần này hy vọng tô cung phụng nhiều hơn đặt ở trong lòng ma điện tương lai liền nhờ vào ngươi ân trưởng ca nhìn về phía tô tử hai tay chắp tay ân Tô Tử gật gật đầu. căn cứ ân trường ca nói chính đạo ba tông mưu đồ bí mật là một đạo tiên phẩm pháp thuật nếu để cho bọn hắn lấy được ma điện đem lần thứ hai ngăn cản lực lượng mặc dù mình đã nắm giữ năm môn tiên phẩm pháp thuật nhưng pháp thuật loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt hắn như là đụng phải tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua vậy chúng ta liền xuất phát thái nhạc cô minh đơn d ơ tay lên chỉ thấy ưu ám trên tầng mây không đông nhiên phá vỡ một cái động lớn một chiếc cực lớn hát sắc vân chu khi thế hùng hồn chậm rãi bay xuống tới vật này hay là từ vân mộng thương hội nơi đó mua sắm mà đến vân mộng thương hội mặc dù có thể đánh tạo ngũ phẩm cấp vân t r u nhưng vật này lại không có cái gì công kích năng lực cùng lắm phòng ngự năng lực mạnh một chút có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ công kích thái nhạc cô minh cười giới thiệu đạo nhìn thấy này thuyền tô từ ngược lại là nhớ tới ban đầu ở tu ma hải gặp được vân mộng thiên t r u nhớ kỹ còn giống như có thanh bình nhạc như thế một người người đến chúng ta lên đi nói xong thái nhạc cô minh liền hướng lấy vân chu bay đi tô t ử mấy người cũng tùy theo cùng lên nhất định muốn thành công a ân t r ư ở n g ca nhìn qua đám người bóng lưng ấ m ở sau lưng hai tay nhỏ bé hơi gấp đại la đạo tông tại ma điện có t h á g tử ma điện tại đại la đạo tông tự nhiên cũng có mà căn cứ hắn gián điệp tình báo hướng thiên tiếu tựa hồ một mực ở chủ tính cái gì chẳng những đem ba tông chỉ huy trong khu vực tất cả phạm nhân lấy đại la đạo tông làm trung tâm hướng vào phía trong rời trăm vạn dặm càng là xưa nay chưa từng có mà t r i ề u thu ba vạn tên đại la đệ tử mặt khác tông chủ huyền không sơn cũng không cho ngoại nhân tiến vào trọng trọng tình huống mang ý nghĩa sự tình không đơn giản tô đạo hưu bế quan lâu như vậy ngươi liền không có nói chuyện phiếm dục vọng sao tô t ử đứng ở thuyền cột một bên nhìn qua chập trùng vân hải tần ti hoàng nhìn thấy liền đi tới ngươi dĩ nhiên là nguyên anh thập trọng tu sĩ có thể xem nhìn một chút cái này kéo dài vô tận vân hải cố gắng có thể ngộ ra cái gì t ô t ử chậm rãi nói ra ngươi là muốn để cho ta cảm nộ g ra ý cảnh sao tần ti hoàng khẽ giật mình ý cảnh loại vật này thật giảng cứu duyên phận thời cơ đã đến chỉ là một cái liền có thể thẳng tới bản chất thời cơ chưa đến vắt hết vóc cũng sẽ không thu hoạch được gì dù sao cũng phải mang theo cầu đạo tâm thái đi nhìn thiên địa vạn vật dạng này thời cơ mới có thể tới càng nhanh t ô t ử thu hồi ánh mắt nhìn nàng một cái chờ là chờ không được cố gắng a tần ti hoàng nhún vai nàng mặc dù tu tiên giả nhưng kỳ thật nội tâm đến không có như vậy nồng đậm lòng cầu đạo nhiều thời điểm giảng cứu từ từ sẽ đến gặp sao yến vậy cung tô từ so sánh có thể nói là hai loại không giống tâm tính tất cả người bên trong có lẽ chỉ có vân thủ rất giống tô từ chép toàn tâm toàn ý nào về mặt tu luyện chỉ muốn mạnh lên vì mạnh lên có thể làm bất cứ chuyện gì nghe nói à người cái kia lão bằng hữu gần nhất giết không ít người ma điện hạ thuộc một cái nhỏ môn phái Toàn tông trên giới hơn người, đều bị nàng giết đi, liền trong tã lót hải nhi đều không có tha. Thần ti hoàng hai tay ôm cánh tay, mỉm cười nói ra. Trước đặt hoàng nàng hơn người, liền nhi không vương cánh nói dưỡng khung đỉnh năm, ôm giới ra. đi, hải hai cười bồi kiếm, chi hải. đều đều cầu bị có mua. mỉm vân thủ sao tô tử ánh mắt khẽ động cái kêu bản thôn linh thuật đã bị hắn tăng lên tới thiên cấp chỉ cần thôn phệ số lượng đủ nhiều vân thủ linh căn có thể tăng lên tới thanh cấp vân thủ ăn đủ có hay không linh căn khổ tự nhiên sẽ không lười biếng dù sao cũng là ma điện hạ thuộc môn phái nếu như không phải xem ở mặt m ũ i ngươi sợ là sớm đã đi xử lý thiếu nữ này tần ti hoàng nói ra có rảnh ngươi phải nói một chút nàng như là ở bên ngoài cũng không thể làm như vậy nàng rất thông minh tô t ử sắc mặt bình tĩnh nếu như không phải là bởi vì ta tại nàng cũng không dám làm như thế huống chi một cái có thể bị nàng diệt môn thế lực còn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đoán chừng chỉ là một không nổi danh tiểu môn tiểu phái a ma điện cũng sẽ không để vào mắt n g ư ờ i cũng đúng nhìn trọng nàng thần ti hoàng ánh mắt nhất c h u y ể n tham thảm nói ra nàng rất giống ta chỉ cần có nhất định điều kiện căn bản rất nhanh liền có thể trưởng thành tô từ nói ra cho nên ngươi là nghĩ bồi dưỡng một thanh kiếm tần h ti hoàng trong giọng nói hiện lên cố gắng hứng thú chi ý trong lúc rảnh rỗi tương lai không biết tô từ hai tay thả lỏng phía sau thanh phong từ lai gợi lên hắn lọn tóc nhiều chuẩn bị một tay cũng không được không cái nào không có thể cái kia ngươi nghĩ nhiều bồi dưỡng một thanh kiếm sao tần ti hoàng hướng tiến một bước nhích tới gần một chút có lẽ ta c h u i kiếm này càng dùng tốt hơn đây thâm tư ngươi không có ác như vậy tô t ử g i a o động lắc lắc đầu kiếm củn nghe vậy thần ti hoàng sắc mặt cứng đờ luận tâm n g o a n trình độ bản thân có lẽ thật đúng là so không lên tô t ử cùng vân thủ ta chỉ là biểu hiện xuất hiện mà dạng này mà thôi thật muốn hung á c lên ta chính mình cũng sẽ sợ tần ti hoàng luốt vút mặt lộ ra một tia băng lãnh phải biết ta thế nhưng là nữ nhân nói sao đi tô tử chậm rãi nói ra được như vậy tiếp đó nói một kiện chính sự thần ti hoàng thật cũng không quá để ý nói là liên quan tới tiên lăng tần h ti hoàng nói ra bởi vì ngươi một mực ở bế quan cho nên tiên lăng cụ thể tình huống cũng không có thời gian cùng ngươi nói cho nên ân trưởng lão liền nói cho ta biết nắm ta lại kể lại cho ngươi ân tô tử gật gật đầu hắn hiện tại đối với tiên lăng xác thực là hoàn toàn không hiểu rõ trạng thái tiên lăng tồn tại thời gian không có người biết rõ bởi vì trong đó tồn tại vô số tài nguyên tu luyện cho nên mới bị người xưng là tiên lăng có người nói cái này có lẽ là một tôn tán tiên lăng mộ hoặc là tu hành động phủ lăng mộ rất lớn cho dù nhiều năm như vậy đến đây cũng không có biết rõ nó biên giới ở nơi nào trước mắt dò xét tác đi ra đã biết địa vực vi nhập miệng hướng vào phía trong kéo dài ba trăm vạn bên trong ở nơi này ba trăm vạn phòng trồng cơ bản đã trải qua không có cái gì tốt đồ vật dù sao vài vạn năm tiến vào liền đất trống đều sốc mấy tầng duy nhất có giá trị phải tính thiên địa kiếm tông phát hiện một khối kiếm b i a tòa kia kiếm bia đạt đến vạn mét phía trên không có chữ nhưng lại có lít nha lít nhít vết kiếm hàm chứa cực kỳ cường đại kiếm ý nghe nói thiên địa kiếm tông chấn tông kiếm thuật thiên địa kiếm đ i ể n liền là từ nơi này kiếm bia bên trong cảm n g ộ đi ra cho nên muốn, muốn thu hoạch được đồ tốt liền phải tiếp tục đi đến thăm dò nhưng tiên lăng bên trong cũng không phải an toàn tồn tại rất nhiều trận pháp cấm chế trong đó một số cấm chế tức chính là hóa thần kỳ tu sĩ đều không cách nào ngăn cản ngoài ra còn có một số cổ quái thú loại sinh linh giống như là một loại nào đó khôi lỗi chỉ bất quá bên trong bị rót vào sinh linh h ồ n phách mười phần hung hãn tốt nhất tránh đi hiện tại muốn nói cơ bản cũng là những thứ này cụ thể vào sau này hay nói tần ti hoàng nói một hơi rất nhiều a đúng rồi trở ra còn phải chú ý chính đạo ba tông người động tĩnh không thể để cho bọn hắn lấy được cái kia đạo tiên phẩm pháp thuật ân tô t ử khẽ gật đầu tần ti hoàng mấy câu nói ngược lại để hắn đối đối tòa này tiên lăng có nhất định ấn tượng hắn nguyên coi là tiên lăng cũng liền so với bình thường lăng mộ lớn gấp một trăm lần mà thôi nhưng bây giờ vài vạn năm quá khứ nhân gian giới đỉnh cấp lục đại thế lực lại còn không có t h a m dò xong có thể thấy được quy mô của nó bao la đến mức nào hùng vĩ đến tột cùng là như thế nào tồn tại mới xứng nắm giữ dạng này lăng mộ đây tô t ử trong lòng hiện lên hứng thú hắn càng hiếu kỳ là dạng này lăng mộ vì sao sẽ xuất hiện ở nhân gian giới phải biết hóa thần kỳ mặc dù ở nhân gian là đỉnh cao nhất tồn tại nhưng đây cũng không phải là tu hành điểm cuối cùng tương phản còn vẹn vẹn chỉ là trung du không nói chính xác hẳn là trung du chết xuống dưới tiên lăng tại khung đỉnh c h i hải vị trí chỗ đại lục cực bắc cho dù lấy vân chu tốc độ cũng phải một ngày một đêm người bế quan lâu như vậy cũng nên hảo hảo buông lỏng nghỉ ngơi một chút khắc nhường bản thân thần kinh nhạy mà chặt như vậy thần ti hoàng cười nói ra ân tô t ử đơn giản ứng tiếng tính tình biến càng lạnh hơn thần ti hoàng miệng một liếc lắc đầu quay người ly khai tu hành c ầ n khổ nhàn kết hợp tô t ử tự nhiên rõ ràng điểm này cho nên nay vạn hắn không quyết định tu luyện mà là hảo hảo mà ngủ một rớt hoặc là đây là hắn bước vào tu hành r i i đến nay ngủ cảm giác đầu tiên a mở rộng ra tay cánh tay tô t ử hướng trong khoang thuyền đi đến cái này hát sắc vân chu dù sao cũng là ngũ phẩm pháp khí tại trong mây qua lại một chút cũng không được run r u dậy như là đất bằng rất nhanh thời gian một chút quá khứ trong n g a y mắt đã là đệ nhị ngày thương lan đại lục cực bắc địa thế mười phân cao cơ hồ có thể nói là đứng thẳng vào vân tiêu cho nên nơi này hải dương sẽ bị sưng là khung đỉnh chi hải ý là tiếp cận nhất thương khung hải dương hải dương cùng vân hải dung hợp cùng một chỗ giống như như tiến cảnh sóng lớn của quận như Ngọc như huyễn lúc này ở khung đỉnh chi hải trung ương đứng nghiêm một tòa giống như gương sáng t r ắ n g ngọc môn t r ắ n g ngọc môn trung ương là một mảnh vòng xoáy giống như là một khi đi vào liền có thể bước vào đến một cái khác hoàn toàn khác biệt thế giới mà ở t r ắ n g ngọc môn phía trước thì là một cái cự đại bình đại phía trên đã trải qua đứng đấy không ít tu sĩ những cái này đều là chính đạo ba tông cùng vân n g ọ n g thương hội người cộng lại gần có hơn năm mươi người đều là nguyên anh k ỳ tu sĩ a thật sự là hiếm lạ lần này làm sao phạm thánh t r â n ma điện cùng yêu tộc đều không có người đến à? đ ỗ n g nhiên có người hỏi đạo ngàn năm trước phạm thánh t r â n ma điện hạch tâm đệ tử bị chúng ta thế lực toàn bộ chu sát thêm nữa những năm này châm đối đoan chừng đều không có khôi phục đến đây đi xác thực như thế ta phải đến tin tức phạm thánh t r â n ma điện hiện tại nguyên anh tu sĩ đều không cao hơn bốn cái đây ha ha nhân gian tất nhiên chính khí trường tồn ma đạo cũng nên hướng đi diệt vong bất quá lại nói yêu tộc tại sao không ai tới đây chứ chương một r ư ơ chín đại la c h i tử thiên lăng cửa mở năm năm cầu đặt mua yêu tộc mặc dù là nhân tộc đ ị c h nhân nhưng bởi vì lên một lần hợp tác cho nên cùng chính đạo ba tông quan hệ liền không có như vậy thù địch lợi ích vĩnh viễn là hai phe thế lực hợp tác điều kiện tiên quyết cái này xác thực kỳ quái thường ngày yêu tộc đều chưa bao giờ vắng mặt qua lần này như thế nào không đến dựa theo thời gian hiện tại cũng đã đến không sai tiên h lăng mở ra chỉ có một canh giờ bỏ lỡ giờ này liền vào không đi được rồi mặc kệ nó không phải là của ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm không đến cũng tốt tránh khỏi cùng chúng ta đoạt cơ duyên chính đạo ba tông đệ tử đàm luận ngữ khí hưng phấn về phần vân mộng thương lại bởi vì là trung lập thế lực cho nên cũng không có tham dự trong đó nhắm hai mắt lao thần tự tại một đoạn thời khắc đ ô n g nhiên có một bóng người đạp không mà đến rơi xuống trên bình đài hắn đến làm cho tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt đặc biệt là đại la đạo tông người trong mắt tức là e ngại lại là phẫn nộ còn có chán ghét chỉ thấy người tới trung niên bộ dáng giữ lại nhàn nhạt d â u d ị a thân áo phục cũng tương đối cụ nát hết mấy chỗ đều là miếng vá nhìn xem phổ thông giống như là một cái p h à m nhân hướng lâm có người hô lên tên hắn ngươi lại có mặt đến nơi này nói chuyện là đại la đạo tông nguyên anh tu sĩ không muốn chết liền nhắm lại ngươi miệng ta như muốn giết ngươi một chiêu liền có thể người tới h ở hững nói ra hắn chính là hướng thiên tiếu con ruột tại trăm năm trước bị trục xuất tông môn đồng thời cũng là thập bất danh phong thanh phong kiếm người nắm giữ đang tu hành giới sớm đã có người hiếu kỳ tại sao một cái tán tu có thể nắm giữ thập bất danh phong đáp án cũng không phức tạp nguyên nhân chỉ có một cái hướng lâm xuất từ đại la đạo tông thử hỏi con trai của hướng thiên tiếu ai dám ngấp ngẽ h trong tay hàn kiếm còn nữa hướng lâm bản thân thực lực cũng cường đại đồng dạng nguyên anh căn bản không phải đối thủ của hắn、người tên kia tu sĩ sắp mặt tái nhợt nhưng không dám nhiều lời bởi vì hắn rõ ràng hướng lâm thực lực có thể nói là đại la đạo tông đã từng thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất ông đang lúc trên bình đài bầu không khí ở vào vi rượu bên trong lúc trắng ngọc môn lại là chấn động lên thiên lăng muốn mở có người kích động tiêu đạo tức chính là hướng lâm trong mắt cũng hiện lên một tia ánh sáng chỉ thấy trắng trong cửa ngọc vòng xoáy nở rộ mông lung vầng sáng xoay chầm c h ầ m lên nhìn chăm chú lâu giống như là liền ánh mắt đều sẽ đi vào trầm luân thiên lăng hướng lâm ánh mắt hơi sáng cũng không biết có phải hay không là ảo giác có người nhìn thấy hướng lâm thân ảnh giống như là mơ hồ một biến không chân thiết lên hướng lâm sau khi tiến vào những người khác tức khắc cũng không nhịn được từng cái đi vào theo ước chừng sau nửa canh giờ một chiếc hát sắc vân chu nhanh chóng bay tới đứng tại t r ắ n g ngọc muôn không lập tức bảy đạo thân ảnh rơi xuống xuống tới chính là tô từ đám người con tốt rốt cục đội kịp nhìn xem trắng trên ngọc môn xoay tròn vòng xoáy thái nhạc cô minh lớn lòng một cái khí chỉ cần còn tại c h u y ệ n trắng như vậy ngọc môn liền là mở ra nếu như là quan bế trạng thái vòng xoáy liền sẽ không vòng vo nhìn đến trên bình đài người đã trải qua tiến b ả o tô t ử hơi nhữ mày hắn là một cái người không thích phiền thoái nếu là những người này còn tại trên bình đài mà nói hắn trực tiếp một thanh liền toàn bộ giết nhiều nhất lưu một người sống dẫn đi tiên phẩm pháp thuật giấu kín điểm đường nhưng bây giờ đám người này đều đi vào liền hơi có chút p h i ề n phức bất quá cũng không quan trọng dù sao người cũng là muốn đi ra đến lúc đó tại cửa ra vào là được rồi đi thôi để cho ta xem cái này cái gọi là tiên lăng đến t ộ n cùng là thập sao bộ dáng tô t ử khoe miệng d ư ơ n g lên dẫn đầu đi vào thần ti hoàng đám người nhất thời vội vàng đuổi theo một cước bước vào vòng x o a y lúc làn ra bên trên liền cảm thụ đến xé rách lực lượng lập tức một trận trời đất quay cuồng đầu chuyện tinh di sau dĩ nhiên tại một chỗ hoàn toàn xa lạ thế giới nơi này giống như là một cái bị đứng im thế giới không có thanh âm không có gió đâu đâu cũng có cực lớn mảnh vỡ có chút hoành có chút dựng thẳng có chút nghiêng vệ phiêu phủ ở trong hư không như là vâu ngần vũ trụ thật sự là một cái thần kỳ thế giới sáu cầu hoa tươi bốn tô từ ánh mắt khẽ động có chút cảm thán nói ra nơi này cho hắn đệ nhất cảm giác liền là thê lương vô cùng thê lương giống như là trải qua cực kỳ chiến đấu khốc liệt đồng dạng trong không khí còn tràn ngập chiến hỏa khí tức nhường lòng người vì sợ mảnh à tâm r vỡ giống trưởng n Lao ó u như là bị đánh nát lục địa mặt trên còn có sông núi còn có sông lớn còn có rừng r n m thậm chí còn có cung điện kiến trúc đồng thời nơi này không gian tựa hồ cũng cứng rắn tô t ử nhỏ bé khẽ nâng tay trước sau đẩy một chút lại có nhàn nhạt tắc nghẽn cảm giác cái này đặt ở ngoại giới là tuyệt không có khả năng tại dạng này thế giới bên trong nghĩ muốn tìm kiếm chính đạo ba tông người tựa hồ có chút kho a tô t ử nhìn về phía thái nhạc cô minh mặc dù chưa có đi qua t i ề n lăng nhưng c h ố n g chân là nhìn thấy lần đầu tiên liền có thể cảm giác được nó bao la v ô n g ẩn mỗi thế lực nguyên anh tu sĩ nhiều nhất mười cái chỉ tính chính đạo ba tông mà nói cũng mo bốn mươi cái tại dạng này thế giới bên trong bốn mươi người không khác trâu đất xuống biển cái này tô cung phụng xin yên tâm ta sớm đã kịp chuẩn bị nói xong thái nhạc cô minh từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra một bộ đạo bảo điều này hiển nhiên không phải ma điện trang phục đây là đại la đạo tông một tên nguyên anh tu sĩ xuyên qua quần áo đáng tin này đến tìm kiếm bọn hắn tung tích dứt lời thái nhạc cô minh xoay tay phải lại trong lòng bàn tay xuất hiện một trụ hương này hương mặt ngoài lại có tính ra hàng trăm hồn phách khuôn mặt thiên điệu ngự lực cô hồn khóa tức đốt áo chỉ đường hô trong n g á y mắt hương bị đốt mà cái k i a bộ đạo bảo cũng bốc cháy lên đốt hết sau cả hai khói trắng trộn lẫn hợp cùng một chỗ tại nguyên dạo qua một vòng sau liền hướng l â y hướng tây bắc hướng lướt tới hướng tây bắc hướng thái nhạc cô minh hương phấn mà nói ra chương một trăm ba mươi mảnh vỡ cung điện chính đạo ba tông một năm cầu đặt mua thế giới minh n g ông đầy giấy đều là làm cho người rung động cảnh tượng từng khối lơ lửng cực lớn mảnh vỡ vẫn như c ũ tràn ngập tuế nguyện tăng thương cùng chiến h ỏ a khí tức tô từ một đoàn người ở những cái này mảnh vỡ xuyên toa mà qua nơi đó vốn có một tòa tàng kinh c á t bên trong mặc dù có rất nhiều điện tịch nhưng bởi vì thời gian quá khứ mà quá lâu rất nhiều cũng đã biến thành một phấn khi đi ngang qua một khối mảnh vỡ lúc thái nhạc cô minh chỉ mảnh vụn bên trên một chỗ nói ra tử vi tinh tông hạo thiên tinh thuật liền là từ nơi này thu hoạch được ân tô từ khẽ gật đầu một đoàn người giờ phút này đang cùng cái kia sợi khói trắng truy tung đại la đạo tông cụ thể còn có bao nhiêu xa tô tử không biết đạo dù sao trước mắt đã qua đi hai giờ bởi vì nơi này không gian cường độ rất lớn không giống ngoại giới cho nên đám người tốc độ cũng không cách nào để cao nhiều thiếu trên đường đi tô tử đều tại quan sát chung quanh tình huống có lẽ như cái kia ân trường ca nói nơi này thật có thể là một tôn tán tiên l a n g mộ rất nhiều cực lớn mảnh vỡ đều có sinh linh hoạt động dấu vết còn có không ít cung điện nhà lầu chỉ bất quá tại tuế nguyệt tan mòn cùng lục đại thế lực hoạt động chút biến càng thêm tàn phá liền sắp tới nhìn xem khói trắng chậm rãi t r ở t h à n h nhạc thái nhạc cô minh ngữ khí hưng ơ phấn lên vậy là tốt rồi khó được tiến vào cái này tiên lăng bên trong nếu là đem thời gian đều dùng ở tìm người bên trên vậy thì thật là quá mức lãng phí phải biết tiên lăng mỗi lần mở ra đều chỉ sẽ kéo dài ba ngày thời gian tô từ mặc dù vẫn là nguyên anh tu sĩ nhưng chiến lược sớm đã đi đến hóa thần kỳ cho nên ở nơi này tiên lăng bên trong hắn tồn tại ưu thế cực lớn đi tiến hành thăm dò l à m k h ó i t r ắ n g triệt để trở thành n h ạ t thời điểm thái nhạc cô minh ngừng xuống tới chỉ thấy phía trước lơ lửng một khối cự đại lục mà mảnh vỡ mảnh vụn bên trên tồn tại trùng điệp chập trùng sân phong tồn tại rậm rạp cổ lâm còn có một mảnh như là phế tích đồng dạng dãy cung điện bọn hắn ngay ở nơi đó thái nhạc cô minh chỉ hướng dãy cung điện phương hướng đi cũng không biết có phải hay không là ảo giác ở cái này thế giới ở lâu nội tâm cuối cùng sẽ phủ hiện một loại cộng minh loại cộng minh này tên là bi ai nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu tô từ đem ý nghĩ thế này tán đi trước mắt hay là trước giải quyết hết những cái kia tu sĩ sau đó lại nói cái khác người nào thái nhạc cô minh cũng không có thu liễm khí tức cho nên rất nhanh liền bị bên trong khu cung điện chính đạo ba tông tu sĩ cho cảm ứng được chỉ thấy một người bay đi ra căm tức nhìn thái nhạc cô minh là ngươi thái nhạc cô minh đã lâu không gặp là vũ Thái nhạc cô minh khẽ cười một tiếng. thánh tới tiên lăng, là muốn tìm Nhạc Minh khẽ Không nghĩ phạm các dám cười ngươi điện đến chân còn Cô ma lần này bộ dáng nói thật thật không giống như là người trong chính đạo ngược lại so ma đạo còn muốn ma đạo lần trước các ngươi chính đạo ba tông cùng yêu tộc liên thủ âm ta ma điện như thế lớn lan thái nhạc cô minh lạnh rên một tiếng nguyên lai là trả thù đến nhưng liền bằng các ngươi cái này giải rác bảy người la vũ ánh mắt khinh thường chỉ là khi nhìn đến tô từ thời điểm có chút dừng lại bởi vì hắn nhớ kỹ từ tông môn xuất phát thời điểm tông chủ hướng thiên tiếu từng đã nói với hắn trong ma điện có một người thực lực cường hãn không thể khinh thường mà trước mắt ma điện cái này đoàn người bên trong duy chỉ có cái này tên người thanh niên cho hắn một tia tim đập nhanh cảm giác là ma điện người chỉ thấy phía dưới nguyên một đám tu sĩ bay đi lên đều là chính đạo ba tôn người khi nhìn đến tô từ đám người thời điểm trong mắt đều là lộ ra vẻ đám chiêu như là thợ săn vây quanh con n g ồ i đồng dạng mang trên mặt xem kỹ có chút ý tứ ma điện lại còn dám vào tiên lăng ngươi nói vào là vào a còn cứ như vậy mấy người có thể có làm được cái gì ha ha buồn cười nhất là chúng ta còn không có đi tìm bọn hắn bọn hắn ngược lại là bản thân đưa tới cửa ba tông tu sĩ cười nhạo lấy đồng thời cũng đem tô từ bọn người vây lại thái nhạc cô minh nói đi ngươi muốn chết như thế nào la vũ g i ữ tợn cười một tiếng xoay tay phải lại một tòa linh lung thắp pháp khí xuất hiện tại trên lòng bàn tay xoay t r ò lấy phát ra nhàn nhạt quan mang tô cung phụng nơi đây thực lực ngươi mạnh nhất đợi chút nữa ta ngăn chặn la vũ ngươi cùng những người khác giải quyết thừa hạ nhân như thế nào thái nhạc cô minh nhìn về phía tô tử nói ra không cần tô tử sắc mặt bình tĩnh nghệ ý tứ gì thái nhạc cô minh không được là rất rõ trắng tô t ử ý tứ bởi vì ân trường ca không đã nói với hắn tô t ử thực lực cụ thể cho nên hắn đến bây giờ cũng không biết đạo tô t ử đến tột cùng mạnh bao nhiêu chỉ biết do hắn thực lực đại khái đã trải qua có thể so với hóa thần kỳ ý là đám này tạp thoái không cần phân mà đánh tan tô t ử thanh âm h ờ hững tốt lớn khẩu khí có người nghe được tức khắc mặt lộ vẻ giận dữ bất quá là cá trong chậu lại còn dám nói loại lời này la vũ t r ư ở n g lão để cho ta a trong đó một tên tu sĩ vừa định chủ động xin đi giết giặc giết chết ma điện đám người này lúc lại là phát ra một tiếng tê u thảm nghe tiếng tất cả mọi người tức khắc nhìn về phía tên này tu sĩ lập tức con ngươi c o rụt lại bởi vì bọn hắn nhìn thấy tên này tu sĩ thể nội lại có lít nha lít nhít linh khí trường kiếm phá thể mà ra màu đỏ tươi huyết dịch theo m ũ i kiếm chậm rãi nhỏ xuống sao sao khả năng tên này tu sĩ cúi đầu trong miệng tuân ra đại lượng máu tươi hắn nhìn xem trâu ngực linh khí trường kiếm trong mắt phủ hiện vẻ khó tin thái nhạc cô minh ngươi đang dùng cái gì tà thuật la vũ thấy như vậy một màn vội vàng nhìn về phía thái nhạc cô minh l ệ n h lùng đạo ta thái nhạc cô minh cũng ngộng hắn cái gì cũng không làm đây ngươi nên biết rõ cái kia đạo tiên phẩm pháp thuật cụ thể vị trí a tô tử chắp tay sau lưng c h ậ m d ã i đi về phía trước ngươi là ai nhìn xem tô tử la vũ trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ chi ý theo lấy cái này thanh niên tu sĩ tới gần trong lòng của hắn rung động càng ngày càng đậm hiển nhiên người này thực lực tuyệt đối mười phần cường đại hắn là đại la đạo tông phó tông chủ khẳng định là biết rõ thái nhạc cô minh ở sau l ư n g tiêu đạo dạng này sao cái kia những người khác cũng không cần lưu lại nghe vậy tô từ ánh mắt bình tĩnh lưng ở sau lưng tay phải bông xuống lập tức chậm rãi nâng lên năm ngón tay mở ra hung hăng một nắm nhìn thấy động tác này chính đạo ba tông tu sĩ không hiểu con người co rụt lại cũng không biết đạo vì cái gì tại thời khắc này bọn hắn lương thế mà nổi lên ý l ệ n h chạy la vũ khống chế không nổi nội tâm càng ngày càng đậm rung động đ ô n g nhiên hô to đạo kỳ thật cũng không cần hắn nói những người khác đều là tuân theo nội tâm bản năng trực tiếp quay người nhưng là một giây sau phốc phốc phốc phốc phốc nhục thể bị xuyên thấu thanh âm liên tiếp tất cả mọi người yên tĩnh trở lại dừng tại nguyên chỗ chương một trăm ba mươi mốt đại la h i ể n thân tuế nguyệt ý cảnh、Hai、năm. c ầ u đặt mua làm sao có thể có thể đây một tên tu sĩ nhìn cả người linh khí trường kiếm trong mắt tuân gia xuất hiện vẻ không dám tin tại sao thể nội ôn hòa linh khí sẽ đột nhiên bạo động biến thành trường kiếm đâm thủng hắn thân thể không chỉ là hắn ngoại trừ la vũ bên ngoài chính đạo tu sĩ đều là là như thế phốc phốc đầu lâu bên trong lần thứ hai có lít nha lít nhít linh khí trường kiếm đâm ra đem đầu v ó c hắn đều cho trực tiếp vỡ nát hoa lập lạp phảng phất như là như mưa xuống hơn bốn mươi tên cường đại nguyên anh tu sĩ nháy mắt nổ t u n g màu đỏ tươi huyết nhục nhiễm đỏ phía dưới cung điện người đến tột cùng là ai la vũ sắc mặt trắng bệnh thân thể càng là không ngăn được run r u dày vẹn vẹn chỉ có một tay một nắm bốn mươi tên nguyên anh tu sĩ liền chết cái này là bực nào thực lực kinh khủng đây là nguyên anh tu sĩ sao phải biết vừa rồi bản thân còn là một bộ thợ săn tư thái nhưng qua trong giây lát lại là trở thành con mồi khiếp sợ không được chỉ là hắn còn có thái nhạc cô minh tần ti hoàng đám người chỉ gặp bọn hắn nguyên một đám nhỏ bé miệng mở rộng trong mắt đều là khó có thể tin cái này thế nhưng là nguyên anh tu sĩ a cũng không phải cái gì trúc cơ kim đan cũng không gặp tô tử có cái gì sóng pháp lực liền vẹn vẹn mà như vậy một chảo những cái kia tu sĩ liền bạo thể mà chết tô tử đã trải qua mạnh đến có thể coi nguyên anh làm kiến hôi cảnh giới sao nghĩ đến tất cả mọi người nhìn về phía t ô từ ánh mắt biến càng thêm kính sợ lên dẫn đường đi t ô từ nhìn xem la vũ thanh â m bình tĩnh không có một tia tâm tình chập t r ở n giống như là trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy tu sĩ với hắn mà nói cũng không có đáng giá gì để ý ta la vũ vô ý thức nắm chặt ống tay háo dưới song quyền ánh mắt lộ ra dãy rủa chi ý thân làm tu sĩ hắn tự nhiên biết do nếu như chính mình lựa chọn cự tuyệt như vậy thì chỉ có một con đường chết chính ma bất lưỡng lập mà mình nếu là lựa chọn dẫn đường không khác phản bội chính đạo phản bội tông môn vừa nghĩ tới tông chủ cái kia uy nghiêm khuôn mặt hắn liền xuất phát từ nội tâm mà run dày tại đại la đạo tông hướng thiên tiếu thế nhưng là tất cả trong lòng người hoảng sợ không người nào dám ngẫu nghịch hắn cũng không có ai dám phản bội hắn ân tô t ử nhúng mày dẫn đường ngươi có thể chết tử tế cự tuyệt ngươi ngay cả chết đều làm không được nghe vậy la vũ con ngươi co rụt lại trên c h á n tiết ra từng viên lớn mồ hôi lạnh đang tu hành giới có khi chết là một kiện cực kỳ hy vọng xa vời sự tình đặc biệt là rơi xuống ma đạo trong tay vậy thì thật là cầu sinh không được cầu chết không được có thể Tốt! cắn răng la vũ trong mắt lóe lên một tia quả quyết ha ha la láo quỷ ngươi tuyệt đối là làm một cái lựa chọn chính xác thái nhạc cô minh cười lên thanh âm bên trong mang theo nồng đậm thoải mái trước kia thời kỳ hắn cùng với la vũ trong lúc đó cũng coi là có không ít tân đoán bây giờ nhìn thấy la vũ bộ dáng như vậy trong lòng tức khắc có trả thù đồng dạng khoái cảm h ừ la vũ sắc mặt tái nhợt xoay người bắt đầu dẫn đường chỉ là chân vừa rồi ngâng lên ngáy mắt trong lòng lại là vang lên một đạo thanh âm la vũ ngươi thật sự là quá làm cho bản tông thất vọng rồi nghe được thanh âm này la vũ như bị xét đánh trong mắt đ ố n g nhiên hiện lên không cách nào ước chế hoảng sợ tông chủ la vũ không biết đạo tại sao bản thân trong đầu sẽ vang lên hướng thiên tiếu thanh âm nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là tông chủ biết rõ tự mình c o n phản bội đại la đạo tông phản bội hắn đối với kẻ phản bội hướng thiên tiếu luôn luôn là cực kỳ tàn nhẫn sao không đi la vũ thái nhạc cô minh không vui nói ra ta ta ta la vũ chậm rãi quay người sắc mặt tuyết bạch trong mắt con ngươi đều đang run rẩy không đúng tô tử nhúng mày tại hắn cảm giác bên trong la vũ khí tức tại nhanh chóng biến mất chiếm lấy là một c ố cực kỳ lạ lâm khí tức chưa bao giờ thấy qua nhưng mười phần cường đại chuyện gì xảy ra thần ti hoàng mấy người cũng là cảm thấy một tia không ổn các ngươi lui ra tô tử trong mắt lần thứ nhất xuất hiện một chút ba động tông chủ tha a la vũ che bản thân cổ hô to m u ố n sống nhưng thanh âm lại là im bặt mà rừng trong mắt quang mang nháy mắt tiêu tán biến động không được lên sau đó giống như là có một đạo ý mới biết chiếm cứ hắn đại não để hắn trong mắt khôi phục hảo quang chỉ bất quá cái này hảo quang mười phần lạ lẫm các hạ là đại la đạo tông c h i chủ hướng thiên tiếu tô tử chậm rãi nói ra nhãn lực không tệ la vũ khỏe miệng d ư ơ n g lên đứng chắp tay hướng thiên tiếu làm sao có thể thái nhạc cô minh nghe được trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi hướng thiên tiếu thế nhưng là tu hành giới người thứ nhất tức chính là thái thượng trưởng lao đều không phải là đối thủ của hắn chỉ là tiên lăng chỉ có hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ mới có thể tiến nhập hướng thiên tiếu làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này nhìn đến ngươi không phải yên tâm các ngươi người tại trong cơ thể của bọn họ đều có ngươi một sợ i ý thức tô tử bình tĩnh nói ra thương thiên vĩnh hằng lòng n g ư ơ i khó giỏ bản tông không thích biến số la vũ nhìn xem tô tử đ ỗ n g nhiên khẽ cười một tiếng ngươi liền là một cái đột nhiên xuất hiện cự đại biến số cái kia ngươi muốn làm sao làm tô tử ánh mắt bên trong vẫn như cũ sóng lớn không dậy nổi người cứ nói đi la vũ trong mắt dần dần phù hiện lanh quang lập tức ở xung quanh dần dần bắt đầu xuất hiện một tia khí tức quỷ dị hướng về bốn phía lan tràn ra những cái kia tường đổ những cái kia tại trong khe hẹp mọc ra cỏ dại thế mà trong nháy mắt khô n ư ớ c cùng khô héo đi giống là ở ngắn ngủi trong một giây vượt qua rất lâu tuế n g u y ệ t tuế n g u y ệ t ý cảnh tô t ử ánh mắt hơi sáng mặc dù h i ể u đã từng gặp qua biển cả ý cảnh cùng hỏa diễm ý cảnh nhưng tuế n g u y ệ t ý cảnh còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này thoáng như thời gian tại nhanh chóng trôi đi mất cảm giác quả thực không giống bình thường giống như lời mở đầu bản tông không thích biến số đặc biệt là giống ngươi dạng này biến số la vũ chậm rãi đưa tay cho nên bản tông không tiếc phân ra thần hồn cũng phải đưa ngươi chấn sát nơi này như vậy tới đi tô từ ánh mắt lộ ra một tia chờ mong để cho ta hảo hảo nhìn xem danh truyền thiên hạ tuế nguyệt ý cảnh đến tột c ù n g mạnh bao nhiêu hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng nói khoác mà không biết ngượng la vũ cười lạnh một tiếng phải tay hóa trưởng hướng về hung hăng đầy vê anh giống như là dòng sông thời gian tại sôi trào trong hư không lại vang lên bọt nước vô bờ thanh â m tuế nguyệt ý cảnh hóa thành một mảnh ngân quang hướng về tô t ử lan tràn mà đến chương một trăm ba mươi hai mở mắt ra nhìn kỹ ba năm cầu đặt mua bị ngân quang đảo qua địa phương đều là khô nước xuống bởi vì tồn tại tô t ử nhắc nhở cho nên thái nhạc cô minh đám người sớm đã rời đi xa xa về phần tô t ử thì vẫn đứng tại chỗ hắn bây giờ dĩ nhiên cảm nộ ra giết chóc ý cảnh lại còn là cái này tuế nguyệt ý cảnh có thể dung chuyển huống hồ hướng thiên tiếu còn không phải thật sự thân giáng lâm tại c tạch tạch. h t ạ bị ngân quang bao phủ nháy mắt tô t ử trợn cảm thấy bản thân thân thể bắt đầu yếu ớt chấn động đây không phải e ngại cũng không phải khủng hoảng mà là nhục thân cùng tuế nguyệt ý cảnh chống lại ngươi mặc dù cảm giác nộ ra được giết chóc chi ý nhưng cuối cùng còn không có bước nhập cảnh cấp độ nhìn xem thân ở tuế nguyệt trong ý cảnh tô tử là vũ trong mắt lóe lên một tia bưng lỏng mặc dù giết chóc ý cảnh là đỉnh cấp ý cảnh nhưng chỉ cần không có bước nhập cảnh cái kia liền không thể nào là hắn tuế nguyệt ý cảnh đối thủ kể từ đó biến số này rốt cục coi như là trò giải quyết ai nói ta không có bước nhập cảnh cấp độ nhưng mà sau một khắc tô tử bình tĩnh thanh n m lại là vang lên cái gì là vũ biến sắc mở mắt ra nhìn kỹ tô tử giơ tay phải lên năm ngón tay mở ra trong n g a y mắt ở trên người hắn đ ố n g nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý này sát ý giống như lợi kiếm trong phút chốc liền vỡ ra chung quanh tuế nguyệt ý cảnh ở nơi này sát ý trước mặt thân làm nhất đẳng ý cảnh tuế nguyệt lại không có chút nào lực lượng chống lại hô làm cho người cuộc sống lạnh bướt giết chóc chi ý hóa thành màu xám xương mù khí hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra giống như một mảnh giết chóc lĩnh vực giáng lâm thân ở trong đó la vũ chỉ cảm giác bản thân thần hồn đều đang run dày sắc ý này không giống với thường nhân sắc ý là cực kỳ thuần túy tồn tại không có một tơ một hào tạp chất giống như thiên uy đồng dạng không có khả năng lần thứ nhất la vũ trong mắt xuất hiện bối rối cảm xúc giống như là có cái gì đã thoát ly hắn trưởng khống đồng dạng giết chóc ý cảnh thế nhưng là đỉnh cấp ý cảnh ngươi cho dù lại yêu nghiệt không tốn trăm năm thời gian làm sao có thể bước qua cảnh cấp độ la vũ không thể tin được nghiến răng nghiến lợi đạo người ánh mắt quá nhỏ hẹp tôi từ năm ngón tay nhỏ bé hơi nắm giết chóc xương mù khí tức khắc giống như là một cái tay bắt được la vũ lúc này hắn chỉ cần nhẹ nhàng một nắm la vũ nhục thân thậm chí nguyên anh đều sẽ vỡ vụ ra bản tông thừa nhận còn là xem thường ngươi ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ nửa ngày la vũ tựa hồ lạnh yên tĩnh trở lại ánh mắt biến âm trầm ngắn ngủi hai tháng thời gian liền có thể minh ngộ giết chóc ý cảnh ngươi ngộ tính đã là hiện thời số một lại bỏ mặc ngươi tiếp tục trưởng thành hậu quả khó có thể tưởng tượng ý ngươi tựa hồ còn có hậu thủ tô tử ánh mắt khẽ động bản tông làm việc từ trước đến nay sẽ không được ăn cả ngã về không la vũ chậm rãi nói ra chờ xem tô tử chúng ta còn sẽ gặp lại dứt lời la vũ trong mắt quang mang đ ố n g nhiên tiêu tán thân thể sủi lơ xuống tại thời khắc này la vũ bản thân nguyên anh tựa hồ cũng bị hút khô triệt để chết đi thấy vậy tô tử lông mày nhữ lại hắn cũng đúng không có cái gì ngoài ý m u ố n dù sao cũng là nhân gian giới người thứ nhất nếu là liền vẹn vẹn thủ đoạn như thế mà nói không khỏi cũng quá hữu danh vô thực nhìn đến lần này tiên lăng chuyến đi c ò n sẽ có càng thú vị sự tình tô t ử tay phải vung lên giết chóc ý cảnh tức khắc tán đi hết thể đều khôi phục bình thường duy nhất biến hóa liền là chính đạo ba tông người cũng đã chết hết chỉ còn đầy đất huyết đ h ụ c tâm niệm vừa động u hồn phiên bay ra đem hơn bốn mươi tên tu sĩ nguyên anh toàn bộ thu vào lúc này u hồn phiên đã trải qua rất mạnh mẽ bởi vì trong đó đã có hơn năm n g h n vạn yêu tộc thần hồn trong đó còn có gần hơn ba mươi tên tứ cấp yêu tộc thần hồn phải biết tứ cấp yêu tộc đã trải qua có thể so với nhân tộc nguyên anh lại tăng thêm hiện tại nhân tộc nguyên anh thần hồn hết thể sắp có tám mươi tên cường đại quỷ tướng nếu như có thể lại tăng thêm một tên hóa thần kỳ thần hồn xem như quỷ soái như vậy cái này khiến lũ hồn phiên pháp khí sẽ có được hóa thần cấp thực lực hóa thần kỳ tô từ ánh mắt khẽ động rất nhanh liền sẽ có Chính đạo ba tông sự tình đã xong, các cơ cần tình phần mình đi tìm kiếm bản thân cơ duyên à, không cần đi theo nhìn tông xong, người riêng bản duyên người, đạo đã đi đi ba A, ta. tìm Tô tử sự kiếm quay vâng ề phía thái nhạc Minh đám người. cô v thái nhạc cô minh vội vàng túi lầu xuống không dám cùng tô tử nhìn thẳng bởi vì tô tử vừa rồi sử dụng qua giết chóc ý cảnh cho dù lấy đi nhưng trong mắt vẫn như cũ r u n g động kinh người sắc ý đây không phải hắn một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ có thể ngăn cản nếu là nhìn chăm chú lâu thân hồn đều sẽ bị cô kia sát ý cho mạnh mẽ xé rách quá đáng sợ bằng chừng ấy tuổi liền có thể cảm lộ xuất thế đỉnh cấp giết chóc ý cảnh thử hỏi trong thiên hạ ai có thể cùng nó so sánh thái nhạc cô minh nhớ tới vừa rồi thân ở giết chóc trong ý cảnh cảm giác vậy đơn giản giống như vô số thanh đao dán chặt lấy ra rẻ giống như là sau một khắc liền sẽ xé rách một dạng mùi vị đó quá khó chịu có lẽ như thái thượng trưởng lao nói cái này ra hỏa sẽ trở thành mười vạn năm đến cái thứ nhất xông ra nhân gian giới tu sĩ a thái nhạc cô minh trong lòng âm thầm nghĩ tới lấy hắn tư chất nhân gian có lẽ chỉ là một cái bắt đầu lần thứ hai n g n g đầu trước mắt dĩ nhiên không có tô từ thân ảnh tựa hồ hướng dãy cung điện chỗ sâu đi chư vị tiếp đó chúng ta liền đi tìm kiếm thuộc đối bản thân cơ duyên a thái nhạc cô minh xoay người nhìn xem đám người nói ra chính đạo ba tông tu sĩ mặc dù nhưng đã chết mất nhưng vân mộng thương hội cùng yêu tộc vẫn còn cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút dãy cung điện chỗ sâu tồn tại một môn tiên phẩm pháp thuật mặc dù đối với hắn có chút nóng mắt nhưng thái nhạc cô minh vẫn là tự biết mình loại kia cấp bậc pháp thuật cũng chỉ có tô từ cường giả như vậy mới xứng nắm giữ vâng ma điện mặt khác ba tên tu sĩ tức khắc gật đầu lập tức kết bạn rời đi tân đạo hữu lâm đạo hữu vậy ta liền rời đi trước chúc hai vị hảo vợ thái nhạc cô minh mỉm cười cũng chắp tay rời đi thân làm phạm thánh chân ma điện chủ hắn tự nhiên cũng biết rõ mấy chỗ có đồ tốt địa phương nhưng đây là thuộc về hắn cơ duyên không tất yếu cùng với những cái khác người chia sẻ tần đạo h ư u cựu u ma quân nhìn về phía tần ti hoàng chúng ta cùng hắn trong lúc đó t r ê n l ệ n h thật sự là càng ngày càng lớn t ầ n ti hoàng nhìn qua dãy cung điện ngữ khí có chút phức tạp ta nói ngươi vì sao muốn một mực cầm mình cùng tô đạo h ư u so sánh cựu u ma quân có chút buồn cười đây không phải lo sợ không đâu tự d ư ớ c lấy n ụ c sao khác ngươi biết cái gì tần ti hoàng hít sâu một hơi thu hồi ánh mắt tiến tước sao biết t r í thiên nga đến ngày cái này thiên nga chậm rãi bay bản quân liền không nhiều làm làm phiền cựu h u ma quân lún bay cũng rời đi chỉ còn tần ti hoàng một người còn ngốc tại chỗ chương một trăm ba mươi ba canh kim kiếm quyết thần bí cổ gỗ bốn năm cầu đặt mua dãy cung điện chỗ sâu tô tử thân ảnh xuất hiện ở nơi này nơi này đại điện mười phần rộng rãi vách tường chung quanh bên trên điêu khắc có không ít lạ lẫm đồ án hàm chứa cực kỳ huyền diệu khí tức mà liên ở đại điện phía trước nhất tồn tại một cây cột đá cột đá giống như là bị nạo một nửa chặt ngang mặt mũi nổi lơ lửng một cái kim sắc quang đoàn quang đoàn chung quanh tồn tại không ít khí lưu v ầ n quanh phảng phất như là như tinh vân nhìn qua cực kỳ như mộng như huyễn mà khi tô từ tới gần sau ánh mắt hơi đ ộ n g một chút bởi vì hắn cảm giác được trong hư không thế mà bắt đầu xuất hiện từng k i a cực kỳ sắc bén khí tức không giống như là kiếm ý càng giống là trong ngũ hành kim nhìn bộ dáng là kim thuộc tính pháp thuật tô t ử ánh mắt hơi sáng tăng nhanh bước chân đi về phía trước càng đi về trước sắc bén chi khí liền càng thêm nồng đậm khi đi tới cột đá trước mặt lúc tô t ử thân áo vật đều biến phá toái không chịu nổi chỉ còn từng tia từng sợi treo ở trên người khanh khanh khanh nồng đậm hỏa tinh tại làn da bán ra nếu như không phải tô t ử nhục thân đủ đủ cường hãn nếu không còn phải phóng thích pháp lực mới có thể ngăn cản được liên để cho ta nhìn một chút ngươi cái này quang đoàn bên trong rốt cuộc có gì tô t ử nâng lên tay năm ngón tay mở ra chộp tới quang đoàn vê anh nhưng mà một giây sau quang đoàn bên trên c ầ m chế trận pháp giống như là bị kích phát như là biển kim sắc kiếm khí bỗng nhiên từ quang đoàn bên trong gào thét mà ra hướng về tô t ử sông mặt mà đến giết chóc kiếm khí tô t ử ánh mắt ngưng tụ năm ngón tay hóa thành hai chỉ trực tiếp nên đón vê anh cây kim so với c ọ n g dâu kinh khủng giết chóc kiếm khí c u ồ n c u ộ n tuôn ra cùng kim sắc kiếm khí đụng đâm vào cùng một chỗ kim sắc kiếm khí phẩm cấp tựa hồ không thấp địch không gì không phá giết chóc kiếm khí thế mà trong lúc nhất thời không cách nào đem hắn đ è xuống cả hai ở vào trạng thái ràng co không sai tô từ ánh mắt sáng lên lập tức giết chóc ý cảnh lại xuất hiện dung nhập vào giết chóc kiếm khí chúng vain giết chóc kiếm khí khí thế tức khắc tăng vọt mấy chục lần tạch tạch tạch kim sắc kiếm khí rốt cuộc ngăn cản không nổi trực tiếp băng vỡ đi ra hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán quét sạch đoàn bên trong cũng lộ ra chân dung đó là một chương kim sắc ngọc giản phát ra ngông lung vầng sáng tô tử thấy vậy liền đem hắn lấy xuống mở ra sau khi một vệ sáng s ô n g thẳng thức hải trên thức hải hóa thành từng hàng kiểu chữ canh kim kiếm quyết tiên phẩm đ ỉ n h phong kim hệ trong pháp thuật cực kỳ nhân vật cường hãn có thể thông qua hấp thu giữa thiên địa canh kim chi khí tại phần bụng nơi khí hải cô động canh kim kiếm thai kiếm thai một thành liền có thể hóa thành vô số canh kim kiếm khí giao đấu giết địch không sai hấp thu xong canh kim kiếm quyết nội dung sau tô t ử khẽ gật đầu kim hệ kiếm quyết đại biểu cho cực hạn sắp bén mà sát lục kiếm quyết thì là thuần túy lực phá hoại cả hai phương hướng không giống có thể tu luyện một chút chỉ bất quá canh kim kiếm khí đi nơi nào tìm nghĩ tới cái này tô t ử khẽ nhữ mày tu hành đến nay cũng chưa thấy có canh kim chi khí tin tức truyền đi ra được rồi ra ngoài sau nói sau đi ân trường ca kiến thức rộng rãi đoán trường biết rõ tô từ ngầm đầu nhìn quanh b ố n phía muốn nhìn một chút còn có cái gì tốt đồ vật không được nhưng tìm tìm đều là một mảnh trống rỗng nơi đây đoán trường duy nhất có giá trị liền là cái này canh kim kiếm quyết bất quá ngẫm lại cũng bình thường canh kim kiếm quyết tồn tại cường đại cấm chế tại nếu như không có hóa thần cấp thực lực căn bản không phá nổi liền vừa rồi những cái kia kim sắc kiếm khí đủ để đem nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đều sẽ rách thành mảnh vỡ cho nên những người kia cũng chỉ có thể lục soát một chút bên cạnh cung điện đem một số có thể lấy đi cái gì cũng mang đi trước ly khai nơi này đi nghĩ đến tô từ ngự kiếm mà lên sông phá địa đ ỉ n h hướng về tiên lăng chỗ càng sâu bay đi lục đại thế lực thăm dò đã biết địa vực đại khái chỉ có hơn ba triệu dặm mà thôi những cái này địa phương đoán chừng đất trống đều bị lật mấy tầng cho nên tô từ không có ngừng hóa thành lưu quang toàn lực phía dưới mỗi cái hô hấp đều có thể vượt qua mấy chục vạn dặm cự ly ân tại cũng nhanh đến đã biết địa vực biên giới lúc hắn bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ kho nói lên lời hương thơm giống như linh quả chẳng lẽ nói có cái gì linh quả thành t h ủ tô t ử ánh mắt sáng lên có thể trong tiên lăng trưởng thành linh quả h i ệ n nhiên không phải là phản vật đồng thời cỗ này quả hương vẹn vẹn chỉ là ngửi được một ngụm liền có loại tinh thần thanh minh ý nghĩ bỗng nhiên thông suốt cảm giác đồ tốt lập tức tô t ử hướng thẳng đến quả hương bay tới phương hướng bay đi không qua bao lâu hắn liền thấy được một cái cực kỳ làm cho người khiếp sợ c h ẳ n g cảnh chỉ thấy bao la lục địa mảnh vụn bên trên một gốc có chừng vạn mét cao cổ gỗ đứng nghiêm cổ gỗ vô cùng trắng kiện cành lá rậm rạp chiếu xuống lấy lít nha lít nhít quang huy nó dễ cây không chỉ có chỉ cắm dễ tại trong mặt đất thậm chí còn kéo dài đến trong hư không trong hư không hấp thu dinh dưỡng nhưng mà liền là dạng này cổ gỗ đầu cành chỗ kết quả thế mà vẹn vẹn chỉ có sáu khoả lấy tô từ thị lực tự nhiên có thể thấy rõ ràng những trái cây kia bộ dáng cả người như ngọc tràn ngập á n h quang mười phần thần thánh cho người nhìn đến liền sẽ c h ả y n ư ớ c d ã i sinh ra khát vọng cảm giác đây là cái gì linh quả tô từ đẻ xuống trong lòng cảm xúc ánh mắt nhắm lại tại cổ gỗ phía dưới còn có một số tu sĩ bọn hắn tựa hồ đã sớm biết nơi này cổ gỗ tồn tại trên tay cầm lấy một số chuyên môn ngắt lấy cùng nở rộ pháp khí ngầm đầu nhìn qua cổ gỗ trong mắt phủ đầy nồng đậm si mê đi qua nhìn một chút tô tử không có ẩn ở một bên ngồi thu ngư n g ông thủ lợi ý niệm lấy thực lực của hắn vô luận là duật vẫn là con trai hắn đều có thể trực tiếp gõ chết căn bản không cần người nào bởi vì tô tử không có thu liễm khí thức cho nên những người kia nháy mắt liền phát hiện tô tử nơi đây chính là ta vân mộng thương hội chiếm đoạt c h i địa mời nhanh nhanh chóng rời đi chớ có sai lầm cầm đầu là một tên láo giả chỉ thấy hắn thân mặc áo bào trắng lạnh giọng nói ra nhưng mà tô tử căn bản không có để ý tới hắn vẫn như cũ nhanh chóng lướt gấp mà đến tự tìm cái chết lão giả ánh mắt lạnh lẽo miệng há mở một đạo cổ phát t r u n g đồng bay ra sinh hồn ma âm t r u n g đồng cấp tốc phóng đại trong n g á y mắt đã là gấp một trăm l ầ n khoảng cách trang ngập dụ hoặc gâm luận tức khắc từ t r u n g đồng bên trong truyền hình ra bình thường tu sĩ nghe thấy tức tiện ý thức không được h ố n loạn cũng sẽ thể nội pháp lực h ố n loạn mất đi khống chế nhưng tô tử lại là sắc mặt bình tĩnh trực tiếp hai chỉ vạch một cái gian giắt tại lao giả khiếp sợ trong mắt trên tứ phẩm pháp khí chuông đồng trực tiếp bể thành hai nửa chương một trăm ba mươi bốn cựu cung ngưng hình trúc thế giới năm năm cầu đặt mua làm sao có thể lao giả không dám tin cái này thế nhưng là trên tứ phẩm pháp khí a cho dù muốn nát cũng hẳn là bị đẳng cấp cao pháp khí cho đánh nát nhưng người đến lại là tay không một đạo kiếm khí trực tiếp chém vỡ hắn chuông đồng cái này là bực nào thực lực đáng sợ lục đại thế lực bên trong khi nào xuất hiện mạnh như vậy nguyên anh tu sĩ xin hỏi các hạ là người nào mặc dù bản mệnh pháp khí bị đánh nát nhưng láo giả trên mặt lại không dám toát ra tia hào p h ẫ n nộ nơi này là tiên lăng người đến lại không biết là địch hay bạn nếu như triệt để chọc giận hắn đoan chừng thực sẽ chết ở nơi này này gỗ là gì gỗ tô tử rơi xuống xuống tới đế huyết kiếm xoay tròn lấy về tới hộp kiếm bên trong đây là trong truyền thuyết nộ g đạo cổ thụ l ã o giả thành thật trả lời nộ g đạo cổ thụ tô từ lông mày n í u lại tu hành giới dị văn bên trong thật có ngộ đạo cổ thụ mà nói tin đồn ngộ đạo cổ thụ là thiên địa pháp tắc biến thành cổ thụ một vạn năm nở hoa một vạn năm kết quả một vạn năm thành thục cần ba vạn năm mới có thể có thành thục có thể dùng ngộ đạo quả đồng thời ngộ đạo quả số lượng mười phân ít nhiều nhất sẽ không vượt qua mười khoả ngộ đạo quả quả như kỳ danh ăn vào sau nộ g tính lại ở ngắn ngủi thời gian bên trong lấy được tăng lên nếu như phục dụng đất nhiều thậm chí còn có thể nắm giữ đại đạo cấp độ tính một khi được đạo nhìn đến vận khí ta không tệ tô t ử khẽ cười đạo cái kia không biết các hạ đến từ cái nào thế lực nghe được tô t ử mà nói lao giả sắc mặt trì trệ trong lời nói ý tứ nghiễm nhiên là đem những cái này ngộ đạo quả xem là đồ mình cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn phải biết vân mộng thương hội phát hiện gốc này ngộ đạo quả cộng thêm thủ hộ cũng đã vượt qua hơn một vạn năm mai mới chờ đến lúc đến thành t h ủ lại muốn làm hắn người háo cưới đổi lại là người nào đều không có khả năng liền dạng này từ bỏ thế lực sao phạm thánh t r â n ma điện tô tử khẽ ngừng đầu nhìn qua những cái kia ngộ đạo quả tùy ý nói ra ngộ đạo quả vị đạo đang trở nên càng ngày càng đậm có lẽ dùng không được bao lâu liền có thể triệt để thành t h ủ phạm thánh t r â n ma điện nghe đến năm chữ lão giả sắc mặt nháy mắt thay đổi cùng chung quanh tu sĩ vội vàng thối lui một mặt cảnh giác nhìn xem tô tử phải biết chính ma bất lưỡng lập mặc dù vân mộng thương hội là trung lập thế lực nhưng lần này bởi vì cùng đại la đạo tông có chút xâm nhập hợp tác cho nên cũng coi là đứng ở chính đạo trên trận doanh các h ạ ta biết ngươi thực lực cường đại nhưng cây này là ta vân mộng thương hội trước phát hiện về tình về lý chúng ta thương hội đều có tư cách thu hoạch được một nửa lao giả suy nghĩ một chút nói ra ồn ào nhưng mà dứt lời nháy mắt tô từ lại là ánh mắt lạnh lẽo giết chóc ý cảnh bao phủ toàn trường bao quát lao giả ở bên trong trong nháy mắt toàn bộ bạo thể mà chết h ả i cốt không còn về phần nguyên anh thì bị thu và o hữu hồn phiên bên trong thiên địa linh vật tự nhiên là cường giả đồ vật tới trước tới sau chia đều quả thực b u ồ n c ư ờ i tô tử chắp lấy tay ánh mắt hở h ữ n g làm tuyệt đối lực lượng đứng lên thời điểm tất cả chân ly đều sẽ lâm vào trầm mặc thần cấp nộ tính bên trên tựa hồ còn có cảnh giới nghĩ đến tô tử mở ra nhân vật bảng ký chủ tô tử pháp lực tu vi nguyên anh thập trọng thiên nhục thân tu vi nguyên anh lục trọng tiên một tư chất thần cấp linh căn thể chất hạ phẩm thái sơ lôi thể một một trăm l ư c nội tính thần cấp nội tính một m ư ơ i ư c vũ khí đế huyết kiếm trên n g ũ phẩm thiên thù kiếm công pháp tiên hỏa cực đạo quyết tiên phẩm đình phòng một một trăm l ư c pháp thuật s á t lục kiếm quyết tiên cấp sơ d à i ma ha vô lượng tiên phẩm đình phòng thập phương kiếm trận tiên phẩm đình phòng huyết ma chủng thể quyết tiên phẩm đình phòng thái thượng vong tình quyết thập ư c cú hồn t i ê n thăng cấp điểm số 6.000 không t i ê u hao 10 ước điểm số có thể tại độ tăng lên lộ tính lộ đạo quả còn không có triệt để thành t h ủ tô t ử liền dứt khoát đứng đấy nghĩ vấn đề này hệ thống thần cấp lộ tính phía trên là cái gì đây nhưng mà hoàn toàn tinh mịch hệ thống không có lựa chọn trả lời thật sự là một cái băng lánh t r ư ơ n g trình đây tô t ử nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu nói thật hắn đã thành thói quen lại đợi một canh giờ sáu cầu hoa tươi bốn nổ đạo quả rốt cục thành t h ủ c h ỉ thấy sang trói kim quang từ nổ đạo quả bên trong nổ bắn ra r a chung quanh phù hiện một l ă n tăn rung động xẹt qua hư không cùng lúc đó cực lớn nổ đạo cổ thụ cũng bắt đầu chập trờn cành lá lắc lư giống là ở gieo họ một dạng cầm vân mộng thương hội ngắt lấy phát khí cùng nở rộ phát khí tô từ ngự kiếm mà lên đi tới mọc ra ngộ đạo quả đầu cành đem sáu khoảng nổ đạo quả một vừa hai xuống lúc này nổ đạo quả hương m ộ ư ơ i phần nồng đậm so với vừa rồi còn muốn nồng đậm gấp m ư ơ i lần tôi từ hít một hơi trong mắt tức khắc tuân r a xuất hiện sáng ngời không hổ là ngộ đạo quả vẹn vẹn chỉ là quả hương liền nhường hắn tư duy biến rõ ràng rất nhiều mặc dù ngộ đạo quả tăng lên ngộ tính chỉ là tạm thời nhưng cũng đủ rồi thép tốt dùng ở trên lưới lao có khi sẽ sinh ra không tưởng được kỳ hiệu trước giữ lại ngày sau tái sử dụng bởi vì có chuyên môn nở rộ pháp khí, cho nên không cần lo lắng ngộ đạo quả dược lực s ó i mòn vấn đề chí ít trong vòng trăm năm có thể hoàn mỹ bảo tồn ở đem pháp khí bỏ vào nhẫn chữ vật sau tô từ liền chuẩn bị rời đi chỉ là vừa ly khai không bao lâu hắn lại gãy trở về nhìn qua cái này cực lớn ngộ đạo cổ thụ tô từ ánh mắt trở nên thâm thúy ngộ đạo cổ thụ là cực kỳ hiếm ít tại nhân gian giới hầu như không tồn tại chỉ có tiên lăng dạng này địa phương mới có thể nắm giữ ba ngày sau bản thân liền sẽ rời đi đến lúc đó lại muốn tiến vào liền phải là ngàn năm sau mà bản thân đó là khẳng định đã trải qua không ở nhân gian giới dạng này tốt đồ vật như là không thể mang đi quả thực quá mức đáng tiếc nghĩ đến tô t ử chậm rãi d ơ lên hai tay、Cách. một giây sau sau lưng hộp kiếm mở rộng chín chuôi kiếm khí bay đi ra cầm đầu tự nhiên là quỷ sắt kiếm nhân ma kiếm thiên thù kiếm cùng sáu chuôi tam phẩm pháp khí cựu cung kiếm trận mở vụ dứt lời một mảnh kiếm quang rực rỡ chín chuôi kiếm khí hóa thành lưu quang mang theo quyển lít nha lít nhít kiếm ảnh hướng về ngộ đạo cổ thụ chín cái phương vị bay đi cựu cung ngưng hình trúc thế giới thiên vân địa hỏa vĩnh viễn trường tồn tô t ử hai tay bấm niệm pháp quyết thể nội pháp lực quần quận tràn vào lấy được pháp lực cung cấp vây quanh ngộ đạo cổ thụ chín trôi kiếm khí tức khắc phát ra sụp sôi kiếm reo chương một trăm ba mươi lăm tử s á c quang trụ ngân s á c hoa hải một năm cầu đặt mua từng đạo từng đạo kiếm khí lan tràn ra như là một tòa lồng giam dần dần vây ngộ đạo cổ thụ cựu cung kiếm trận có thể hội tụ thành một cái tiểu thế giới có thể dùng đến khốn địch cũng có thể dùng đến tổn vật chỉ cần tô t ử pháp lực không tiêu tan như vậy kiếm trận thế giới liền sẽ vĩnh viễn tồn tại Tạch tạch tạch. Lít nhà, lít nhít kiếm khí trùng vào trong mặt đất, đem đạo cổ thụ bao bọc vây quanh, tận trận thu tay, tô tử Tô tử tay cổ bọc gốc. Cùng lúc đó, kiếm trận cũng đang nhanh chóng mà thu nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn nha khí quanh, nhanh nhỏ, nhỏ hướng lớn lấy, chỉ thấy trên lòng nộ nổ đang đến năm vươn trên bàn bao bay tay kiếm kiếm đi. tiếp đem mà vào vây về đạo đó, thấy chỉ cơ một cái như là bắt diện thể kiếm trận nổi lơ lửng có thể nhìn thấy bên trong c ó một gốc nho nhỏ ngộ đạo cổ thụ về sau nếu là ngộ ra thời gian ý cảnh cố gắng có thể khiến cho cái này ngộ đạo cổ thụ thành thời gian dài tăng tốc tô tử ánh mắt lóe lên đang cùng hướng thiên tiếu giao thủ qua một lần sau đối với cái kia tuế nguyệt ý cảnh tô tử cũng là có chút nóng mắt mặc dù cái này tuế nguyệt ý cảnh bị hắn giết giết ý cảnh trực tiếp đánh nát nhưng làn da bên trên cái kia nhanh chóng mục nát cảm giác còn là thật sự rõ ràng đương nhiên hắn nếu là muốn càng lộ khẳng định không phải là tuế nguyệt ý cảnh chí ít cũng phải là đỉnh cấp ý cảnh thời gian vâng đang lúc tô t ử ở vào trong trầm tư thời điểm rất rất xa địa phương lại là có một đạo tử sắc quang trụ trùng thiên mà lên đem chung quanh hư không đều nhuộm thành quỷ dị tử sắc cùng lúc đó còn có cực kỳ khủng bố rộng lớn khí thức như là gợn sóng x é t qua hư không c u ộ n c u ộ n mà đến ân tô t ử nhúng mày giết chóc ý cảnh hiền hóa chặn lại cái này v ẫ sóng gợn đó là cái gì nhìn xem cột sáng kia tô từ ánh mắt nhắm lại cậu ngữ có nói nhìn núi làm ngựa chết mặc dù mình có thể nhìn thấy cái kia đạo cột sáng nhưng kỳ thật cột sáng vị trí mười phần xa xôi cự ly nơi đây đoán chừng có mấy ngàn vạn dặm là có người kích phát một loại nào đó cấm chế sao tô từ đem kiếm trận thu vào thể nội cái gọi là cấm chế tức là trận pháp chỉ bất quá cùng truyền thống trận pháp khác biệt nó càng thêm linh hoạt không muốn đặc thù trận kỳ liền có thể tại đưa tay thi triển ra đến bất quá cái này cần cực kỳ cường đại trận pháp tạo nghệ có thể xâm nhập đến cái kia vị trí nhìn đến thực lực không kém nghĩ đến tô tử khỏe miệng dâng lên tất nhiên đều nhìn thấy lại có thể bỏ lỡ t ử s ắ c quang trụ khu vực mười phần thê lương nơi này muốn s o địa phương khác chống trải rất nhiều vẹn vẹn chỉ có một khối lục địa mảnh vỡ tồn tại mà t ử s ắ c quang trụ liền là từ nơi này khối lục địa mảnh vụn bên trên bán ra tiên h lăng chân chính bí mật có lẽ ở nơi này bên trong có sáng phía trước đứng đấy một đạo nhân ảnh thân ảnh hắn thỉnh thoảng sẽ hiện lên xuất hiện nửa hư huyễn trạng thái giống như là không có thực thể nhưng có khi lại có hết sức cổ quái người này chính là trước đó cái thứ nhất tiến vào tiên lăng tu sĩ hướng lâm chỉ thấy bên hông hắn có phát một chuôi trường kiếm chắp lấy tay đứng ở nơi này bên trong trong mắt lóe ra sáng n g ờ i q u a n mang hy vọng bên trong có năng lực để cho ta thoát ly hướng thiên tiếu khống chế bí bảo nói đến hướng thiên tiếu hướng lâm nắm chặt s o n g quyển trong mắt lóe lên một tia hận ý lập tức hắn nhấc chân trực tiếp đi vào trong cột ánh sáng cột sáng sau tựa hồ là một cái hoàn toàn không giống thế giới ước chừng một lát sau tô tử cũng đến nơi này khi nhìn đến cái này từ sắc quang trụ thời điểm hắn trong lòng cũng là hiện lên một chút rung động cái này đạo cột sáng tràn ngập khí tức mười phần cổ lão giống như là đã trải qua ẩn dấu đi cực kỳ lâu tại hôm nay mới buộc phát ra ân dấu chân tô tử khẽ gật đầu trên mặt đất nhìn một chút dấu chân dấu chân hướng phía trước kéo dài rõ ràng là đã đi đi vào chính đạo ba tông tu sĩ cũng đã bị giết như vậy còn lại hẳn là vân mộng thương hội cùng yêu tộc ca tô tử thu hồi ánh mắt thầm nghĩ đạo ngược lại cũng không thể nghĩ như vậy vạn nhất bọn hắn chia binh hai đường đây nghĩ đến tô tử cũng trực tiếp đi vào c ổ sáng mặc dù tài cao người lớn mật nhưng tinh khí thần tại thời khắc này cũng tăng lên tới đ ỉ n h phong thậm chí hai tay bên trong đã có pháp lực tại hội tụ chỉ cần có dị thường sự tình phát sinh hắn đều có thể ở trước tiên tiến hành đường đối hô như là xuyên qua mặt nước làn da bên trên có thanh lương cảm giác sẽ qua bước chân đứng vững lúc hiện ra ở trước mắt dĩ nhiên là một phương khác thế giới nhưng mà nhìn thấy trước mặt cảnh sắc tô t ừ lại là con ngươi co rụt lại có chút khiếp sợ chỉ thấy cái này một phương thế giới thế mà toàn bộ là từ đoá hoa tạo thành ở giữa thiên địa ngân sách o a hải bay nhẹ nhàng theo gió tràn ngập nhàn nhạt phóng ánh huy đồng thời cũng phát ra cực kỳ riêng biệt hương hoa đầy g i ấ y nhìn lại đều là ngân quang nơi này rốt cuộc là địa phương nào tô từ ánh mắt ngưng trọng xuống tới trực giác nói cho hắn biết đừng nhìn mảnh này hoa hải mười phần huyến đẹp nhưng kỳ thật vô cùng nguy hiểm tức chính là trong lòng của hắn đều có chút vì sợ mà tâm dung động động phải biết hắn chiến lược không nói hóa thần đ ỉ n h phong nhưng là không xê xích bao nhiêu mà có thể khiến cho hắn vẫn như cũ sinh ra nguy hiểm cảm giác địa phương lại nên kinh khủng bực nào ngươi là người nào đ ố n g nhiên bên người vang lên một đạo thanh âm nghe vậy t ô từ nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy bên cạnh chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng một tên ôm kiếm trung nhân nhân vừa rồi bởi vì bị cảnh sát trước mắt chỗ rung động cho nên trong lúc nhất thời cũng không chú ý bên cạnh phải chăng có người hiện tại lấy lại tinh thần người này tồn tại tức khắc ánh vào cảm giác bên trong ngươi rất mạnh ta không được là ngươi đối thủ trung nhân, nhân lại nói ra ta kiếm đang run g rẩy t ô từ nhìn về phía trong ngực hàn kiếm k i ế m k i a s ắ c thực tại nhỏ nhẹ run rẩy ngươi biết rõ nơi này là địa phương nào tô tử thu hồi ánh mắt ở nơi này thanh kiếm khí bên trên hắn ngửi thấy trên ngũ phẩm khí tức lần đầu tiến tới trung niên nhân mỉm cười ta gọi hướng lâm không biết đạo các hạ tôn tính đại danh hướng họ ngươi là hướng thiên tiếu người nào tô tử lông mày gậy nhẹ bắt được điểm mấu chốt một cái con rơi mà thôi hướng lâm dao động lắc lắc đầu sớm đã cùng đại la đạo tông không có quan hệ ngươi là làm sao tìm tới nơi này tô tử t r ầ m d ã i nói ra trước kia tại đại la đạo tông điển tịch các thầy qua đã từng có một tên đệ tử từng xâm nhập đến nơi này nhìn thấy khối này lục địa mảnh vỡ tồn tại cho nên làm ghi chép hướng lâm cười nói ra nơi đây mặc dù nhìn xem không gặp nguy hiểm bộ dáng vốn lấy đạo hữu thực lực có lẽ cảm thấy tim đập nhanh a ta mặc dù vẹn vẹn chỉ là nguyên anh đình phong nhưng có thanh phong kiếm tại thực lực cũng không tính là yếu có lẽ hai chúng ta có thể liên thủ t ô t ử thật sâu nhìn hắn một cái lập tức ánh mắt lóe lên gật gật đầu nói ra tuất chương 136, cấm chế đạo ngân hoa băng quan hai năm cầu đặt mua nhìn bên trong hướng lâm chỉ hướng hoa hải trung ương chỉ thấy nơi đó mọc ra một gốc đặc thù cực lớn ngân sắc đ o á hoa ước chừng có một trăm mét cao rất có hạc giữa bảy gà cảm giác ta tinh thông cấm chế đạo nơi đây tồn tại nhàn nhạt cấm chế khí tức nơi đó có lẽ rất nguy hiểm nhưng cũng có khả năng là sinh môn hướng lâm chầm rãi nói ra sinh môn sao tô t ử ánh mắt khẽ động sinh môn sao sẽ là cái gì không rõ ràng có lẽ là ẩn tàng bí bảo có lẽ là khác nhất trọng cấm chế hướng lâm mỉm cười cấm chế đạo thế nhưng là trước thập đại đạo một trong vô cùng huyền liền diệu nếu như cảm ngộ ra cấm chế ý cảnh đưa tay liền có ngàn vạn cấm chế xuất hiện đem người mạnh mẽ cho vây chết cái nào sợ là ngang cấp tu sĩ cũng không thể làm gì như loại này địa phương cấm chế không có khả năng chỉ có nhất trọng một khi phát động cố gắng sẽ có liên hoàn hiệu quả n g ư ờ i cũng đúng rất hiểu tô tử hơi có chút kinh ngạc tu hành giới có rất ít người sẽ đi tu luyện cấm chế trận p h á p đạo cơ bản đều là chuyên chú vào tự thân tu vi tăng lên cấm chế đạo không có như vậy đơn giản cần muốn so so sánh đặc thù nộ tính cùng tư chất người bình thường là học không được người trước mắt này cũng đúng đi ngược lại con đường cũ nhìn bộ dáng trên cấm chế xác thực rất có tạo nghệ ta trước đi phía trước đi nói xong hướng lâm dẫn đầu hướng hoa hải bay đi là ta cảm giác sai lầm rồi sao nhìn xem hướng lâm bóng lưng tô tử khẽ nhớ mày trên người người này hắn xác thực đánh hơi được một k i a liên quan tới tuế nguyệt ý cảnh khí tức cho nên ngay từ đầu hắn cảm thấy hướng lâm cũng bị hướng thiên tiếu rót vào một k i a thần hồn nhưng đang ở vừa rồi cỗ khí tức kia lại là đột nhiên biến mất giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng có chút ý tứ tô tử k h ẽ miệng khẽ nhuếch lập tức đi theo hoa hải rất là bao la xa xa nhìn lại cơ hội nhìn không thấy cuối cùng thanh phong từ lai hoa hải sôi trào bên hai tức khắc tràn ngập tiếng xào xạc đạo hữu ngươi còn không có nói cho ta tên ngươi đây hướng lâm đ ố n g nhiên chuyển quá mức nói ra tô tử tô tử nhàn nhạt nói ra nhìn ngươi dưới chân kiếm tựa hồ cũng là trên ngũ phẩm nhưng cũng không phải là thập bất danh phong bên trong bất luận cái gì một thành cái này hẳn là cựu u đảo trôi này đế huyết kiếm a hướng lâm nói ra ta cảm thấy ngươi bây giờ tốt nhất tập trung lực chú ý nếu không đợi chút nữa chết như thế nào đều không biết đạo tô tử không có nói chuyện phiếm dục vọng nơi này là hung sát tri địa nếu là phân thần rất dễ dàng lật thuyền trong mương cũng đúng ta khinh thường hướng lâm quay đầu trở lại hai người tốc độ rất nhanh cơ hồ mười cái hô hấp sau liền đi tới trung ư ơ n g chỗ mà ở cự ly đ ó á một trăm m ngân hoa còn có một trăm m thời t điểm hướng lâm ngừng xuống tới ngươi nhìn hướng lâm chỉ hướng ngân hoa trung ương nơi đó hoa tâm chỗ lại có một cái băng quan băng quan nửa trong suốt loang thoáng có thể nhìn thấy trong đó nằm một người nói thế nào hướng lâm nhìn về phía tô tử ngươi đi đi tô tử ánh mắt bình tĩnh cái này không quá được rồi hướng lâm sắc mặt trì trệ ngươi không có lựa chọn quyền lực tô tử ngữ khí hờ hững đối với nơi này hắn mà biết rất ít như có một cái dò đường tự nhiên có thể bảo hiểm rất nhiều mà đây cũng là hắn không có đệ nhất thời gian giết chết hướng lâm một cái khác nguyên nhân tốt hướng lâm không có quá nhiều do dự kỳ thật tại phát hiện tô từ tiến đến nháy mắt hắn liền đã rõ ràng bản thân mệnh không được trên tay tự mình người này mặc dù nhìn qua không có gió cũng chẳng có mưa nhưng lại nhường hắn bản năng mà cảm giác được e ngại cái kia là một loại song hoàn toàn toàn bộ thực lực c ấ p chế l i ê n như cùng hắn phụ thân vừa rồi chủ động đưa ra liên thủ cùng nói ra bản thân đối với cấm chế đạo biết sơ lược liền là nghĩ dương xuất hiện một bản thân giá trị để tránh tô t ử trực tiếp giết hắn nhưng bây giờ nhìn đến tránh được rồi nhất thời lại là tránh không được một đời nên đến vẫn sẽ đến thế là hướng lâm hít sâu một hơi đi về phía trước mà ở hắn nhấc chân rơi xuống nháy mắt toàn bộ hoa hải lại là yên tĩnh xuống đến phảng phất như là như trước bao tác bình tĩnh cấm chế bị xúc động hướng lâm trầm giọng nói ra dứt lời hoa anh hoa hải như là thức tỉnh hung thú x u ân tô từ ánh mắt lạnh lùng giết chóc ý cảnh bao phủ ra những cái kia dễ cây còn không có tới gần liền bị nháy mắt vỡ nát hóa thành mảnh vỡ hướng về phía dưới rơi xuống về phần hướng lâm thì ngăn cản mà có chút cố hết sức dù sao hắn chỉ là một cái phổ thông nguyên anh tu sĩ mà thôi còn không có ngộ ra ý cảnh cho nên đang cảm giác đến tô từ ý cảnh sau hắn thay đổi cả sắc mặt trong mắt càng là hiện lên chấn kinh c h i sắc lại là ý cảnh hơn nữa còn là đỉnh cấp ý cảnh r i ế t chóc cái này ra hỏa đến tột cùng là lai lịch thế nào bất quá hắn không nhớ bao nhiêu bởi vì trước mắt tình huống không có quá nhiều tinh lực phân thần trong biển hoa r ễ cây tựa hồ liên tục không ngừng sinh sôi không ngừng cho dù bị phá hủy cũng sẽ lần thứ hai mở rộng đi ra r ễ cây bên trên phủ đầy bén nhọn gai ngược hắn trình độ sắc bén không thua gì tứ phẩm pháp khí nếu là bị nó cho vẹt đến không chết cũng phải trọng thương đây là cực kỳ rung động một màn chỉ thấy giữa thiên địa tràn ngập lít nha lít nhít dễ cây xúc tu dương nanh múa vớt giống như ma vực giáng lâm sắt lục kiếm quyết tô từ hai chỉ tịnh kiếm kinh khủng như b i ể n rết chóc kiếm khí gào thét mà ra hóa thành từng đầu màu sáng kiếm long xé nát lấy chung quanh dễ cây xúc tu tô đạo hưu nhất định phải phá hư trận nhãn nếu không những cái này xúc tu là rết không bao giờ hết hướng lâm chấn vỡ đánh tới dễ cây vội vàng nói ra ngươi nói trận nhãn có phải hay không ngay ở nơi đó a tô từ nhìn về phía gốc cây kia một trăm mét ngân sắc đoá hoa không sai lấy ta nhiều năm qua cấm chế tạo nghệ có thể đánh giá ra cái này hẳn là một tòa bên ngoài cấm chế trận nhãn không có bị ẩn tảng mà là đặt ở nổi bật vị trí hướng lâm nói ra nhưng nguyên nhân chính là như thế trong trận nhãn khẳng định còn có càng thêm cường đại tồn tại thủ hộ càng thêm cường đại tồn tại tô tử ánh mắt trực tiếp rơi xuống cái kia băng quan bên trên nếu quả thật như hướng lâm nói như vậy hẳn là trong quan tài băng đồ vật kiếm đến tô tử phải giơ tay lên hộp kiếm bên trong lần thứ hai bay ra chín chuôi kiếm khí cùng đế huyết kiếm song song mà đứng nơi đây chính là hung sát tri địa vẫn là khác dầu dếm t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy ngân y nữ thi kiếm tiên lực lượng ba năm cầu đặt mua đột nhiên một đạo giữ tợn tiếng gầm gừ tại hoa hải trung ương vang lên chỉ thấy tô tử còn chưa tới gần tòa kia băng quan lại là đã trải qua chậm rãi mở ra ở tại mở ra nháy mắt c u ộ n cuộn thi khí phô thiên cái địa tôn r a đem chọn phiến thiên không đều nhuộm thành màu xám bậc này thi khí ít nhất là một tôn thi vương hướng lâm con ngươi đột nhiên co lại trong mắt p h ủ hiện hoảng sợ thi vương thế nhưng là có thể so với hóa thần kỳ tồn tại hơn nữa nhìn trước mắt cái này cảnh tượng tôn này thi vương cho dù tại thi vương trong cảnh giới cũng là cực kỳ đỉnh cấp Tạch tạch tại thi khí tuân r a xuất hiện sau nguyên bản mỹ lệ hoa hải thế mà trong nháy mắt khô heo xuống tất cả năng lượng tựa hồ toàn bộ hướng về băng quan tuân quá khứ mà hoa hải hạ trắng cảnh cũng bại lộ ở thiên không phía dưới chỉ thấy đại địa bên trên vậy mà đều là lít nha lít nhít bạch cốt có hình người cũng có thú loại đếm mại không hết tràn ngập thê lương khí tức hoa hải là ngụy cùng nhau nơi đây là một chỗ dưỡng thi chi điện hướng lâm giống như là kịp phản ứng vội vàng nói ra tô đạo hữu đây là thi vương không thể địch lại chúng ta nhất định phải nắm chặt ly khai đã trải qua không còn kịp rồi tô tử sừng sững giữa không trung tay háo tung bay chung quanh mười trôi kiếm khí lơ lửng không kịp hướng lâm khẽ giật mình lập tức cái chán toát ra mồ hôi lạnh đến bởi vì hắn nhìn thấy cái kia băng quan cái nắp đã trải qua mở ra trong đó chậm rãi vươn một đầu như ngọc trắng nón tay nhẹ nhàng khoác lên quan tài trên người lập tức một đạo ngân y thân ảnh đứng lên ở tại xuất hiện nháy mắt thiên đ ị ệ tựa hồ cũng vì đó thất sắc khó nói lên lời cái này là bực nào tuyệt mỹ dung nhan mái tóc đen xuân dài như thác nước da thịt trắng đ o ã n đỏ thâm b ờ m ô i giống như bôi lên tươi máu tươi mê người hai đầu lông mày càng là hòa hợp nhàn nhạt quý khí nếu như không phải cái kia trắng bạch con ngươi quá mức làm người ta sợ hãi tức chính là tô từ cố gắng đều sẽ có trong nháy mắt thất thần ngân ý nữ thì sao tô từ ánh mắt khẽ động luyện thi đạo sẽ rất ít đem nữ nhân luyện thành thi khôi còn lại là thi vương cấp bậc bởi vậy có thể thấy được cỗ này nữ thi khi còn sống thân phận tuyệt đối không tầm thường tự tiện xông vào đệ nhất tiên phủ người chết ngân y nữ thi bỗng nhiên mở miệng chỉ bất quá thanh âm dị thường băng lãnh giống như là một loại nào đó khắc vào nàng chấp nghiệm chỗ sâu mệnh lệnh lạc ấ n một dạng cho dù thể nội linh hồn sớm đã tiêu tán nhưng vẫn như cũ trung thành mà thi hành mệnh lệnh đệ nhất tiên phủ tô từ nghe được cái này từ mấu chốt ánh mắt k h ẽ động quả nhiên cùng tiên có quan hệ tự tiện xông vào đệ nhất tiên phủ người ngân y nữ thi một mực tái diễn câu nói này cùng lúc đó nàng bước ra một bước hướng thẳng đến tô từ sông tới nồng nặc kia thi khí hóa thành lít nha lít nhít ngân hoa trong hư không tạo thành từng cái cự bàn tay to thanh thế to lớn tô đạo h ư u vừa đánh vừa lui mặc dù tô từ cho hắn cảm giác rất mạnh cũng lại còn l ĩ n h nộ giết chóc ý cảnh nhưng theo hướng lâm nguyên anh tu sĩ có mạnh hơn cũng không có khả năng cùng hóa thần kỳ chống lại còn lại là loại này cấp bậc thi vương lui tô tử nhìn cũng không nhìn hướng lâm một cái nay thi mặc dù đối hướng lâm mà nói đủ để trí mạng nhưng với hắn mà nói chỉ có thể được xưng tụng là nguy hiểm mà không phải là trí mạng l i ê n để cho ta nhìn một chút kiếm tiên lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu tô tử trong mắt hình như có sáng trói thần quang nổ b ắ n ra thập phương kiếm trận lên hoa lấy đế huyết kiếm cầm đầu mười chuôi kiếm khí phân loại tại tô tử chung quanh xoay tròn như là một loại nào đó tế tự một loại nào đó triệu hoán phương pháp ẩm ẩm trong n g a y mắt thương khung b i ế n sắc gió nổi mây phun giống như là sắp có kinh khủng tồn tại giáng lâm chuyện gì xảy ra nhìn xem đột nhiên thiên biến hướng lâm tức khắc ngây ngẩn cả người mà ngân y nữ thi cũng ngừng xuống tới nguyên bản băng lanh trong con ngươi lần thứ nhất hiện lên ba động ông sau một khắc thương khung phía trên chậm rãi xuất hiện một đạo điệu hữu cô quạng thân ảnh thân ảnh cực kỳ hư hóa giống như là gió thổi qua liền sẽ tán đi nhưng hắn xuất hiện lại là nhường toàn bộ thiên địa đều biến tốt giết theo lấy kiếm trận xoay tròn thân ảnh thì chậm rãi hạ xuống dung nhập vào tô từ thân thể bên trong vê anh tô từ nhục thân chấn động cái này là một loại khó có thể nói hết cảm giác giống như là thể nội xung danh vô cùng đáng sợ kiếm ý cái này kiếm ý cho dù vẹn vẹn chỉ là tán lộ một kia đều có thể đem hắn hôm nay đem cái này vỡ ra đến kiếm tiên lực lượng thật sự danh bất hư truyền tô từ chậm rãi mở mắt ra trong mắt phủ hiện một chút rung động chỉ có chân chính cảm thụ qua thể nội cái này cố lực lượng mới hiểu được nó vẫn là mạnh bao nhiêu mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tia kiếm tiên lực lượng nhưng lại là nhường thực lực của hắn tăng lên mấy chục lần mà đây cũng là tiên phẩm kiếm trận uy năng triệu hoán thời không trường hà bên trong kiếm tiên hư ảnh g á n g lâm nếu như dùng để bày trận mười trôi kiếm khí đều là trên ngũ phẩm mà nói như vậy kiếm tiên lực lượng còn sẽ càng thêm cường đại nhưng bây giờ cho dù một tia cũng đủ để đối phó cái này ngân y nữ thi đối với cái này tô tử tin tưởng không nghi ngờ mặc dù không được minh bạch người trước mắt này tộc vì sao sẽ đột nhiên thực lực tăng v ọ n nhưng cái này cũng không biết nhường ngân y nữ thi sinh ra e ngại cảm xúc có lẽ đối với nàng mà nói cảm xúc sớm đã không tồn tại trong nháy mắt dừng lại sau ngân y nữ thi lần thứ hai công kích mà đến đ ầ y trời thi khí hoa trường hung hăng hướng về tô tử đập xuống nắt tô tử cầm đế huyết kiếm thiện tay chém ra một đạo kiếm khí vê anh những cái kê hoa trưởng thế mà không có chút nào ngăn cản lực lượng trực tiếp băng vỡ đi ra một lần nữa hóa thành thi khí phiêu tán sắc ngân y nữ thi cũng không lui lại lần thứ hai lấn người mà đến tốc độ vô cùng nhanh trong n g á y mắt đã ở tô từ lòng người bên trong nắm giữ sắc bén huyết giáp bàn tay mười phần tàn nhẫn hướng về phía tô từ l ò n g ngực chính là trọng chụp lại xuống một trường này nếu là vô chúng tức chính là tô tử cũng sẽ trọng thương nhưng mà tô tử lại là sớm có đ o á n trước mũi kiếm d ư n g lên hướng về phía ngân y nữ thi bàn tay liền điểm quá khứ khanh khanh khanh kim thiết va chạm thanh â m tức khắc vang lên lít nha lít nhít hỏa tinh nổ bắn ra đòn kiêng h đế huyết kiếm điên cùng mà xoay tròn nhưng mà trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào phá vỡ ngân y nữ thi bàn tay phải biết đế huyết kiếm thế nhưng là trên ngũ phẩm kiếm khí bản thân liền vô cùng sắc bén hiện tại lại có kiếm tiên lực lượng gia t r ỉ theo lý thuyết tuyệt đối là có thể phá vỡ không hổ là trông coi tiền p h ụ thi vương tô t ử trong mắt hiện lên màu nhiệt huyết nếu có thể đem cái này thi vương cho thuần hóa như vậy thì tương đương với là lấy được một tôn tức nghe lời lại cường đại chiến lược còn thiếu hai chương hôm nay đều sẽ bổ sung chương một trăm ba mươi tám đế kiếm vô song sông máu ngập trời bốn năm cầu đặt mua tôn này thi vương lúc trước luyện chế bên trong tuyệt đối có cực kỳ cứng rắn lại quý hiếm vật liệu dung nhập bằng không thì nhục thân không có khả năng như thế cường hãn tồn tại kiếm tiên lực lượng gia trì thế mà còn là không cách nào phá vỡ bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường dù sao nơi này là tiên lăng thiên gia đồ vật sao lại đồng dạng nói cách khác hắn có thể lấy nguyên anh cảnh giới cùng với chống lại đã trải qua rất là khó được nhưng tô t ử muốn được thật sao chống lại hắn một thân nội tình đủ để đem hắn chấn áp lùi ra tô t ử ánh mắt hở h ữ n g tay phải manh kích chuôi kiếm toàn bộ thân pháp lực tẫn số tràn vào đến đế huyết trong kiếm đế huyết kiếm tức khắc buộc phát ra cường hoành lực lượng đem ngân y nữ thi cho đánh lui mấy trăm bước hít sâu một hơi tô t ử thể nội pháp lực lần thứ hai khôi phục tràn đầy tiếp lấy lại chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đều là tất cả pháp lực ngưng tụ đây là bình thường tu sĩ hoàn toàn không cách nào làm được bọn hắn pháp lực nhất định phải tiến hành hợp lý an bài một khi toàn bộ dùng liền sẽ kế tục không còn chút sức lực nào cho nên đứng ở cách đó không xa hướng lâm đều nhìn ngây người cái này ra hỏa là tình huống như thế nào là gì hắn pháp lực khôi phục vẹn vẹn chỉ cần một hơi không thậm chí ngay cả nửa hơi đều không cần nháy mắt về đầy hướng lâm có chút không dám tin tu luyện nhiều năm như vậy hắn vẫn là nhìn thấy cái này loại tình huống tại tô t ử mãnh liệt tiến công phía dưới ngân y nữ thi ngừng lại lộ ra xu hướng suy tàn liên tục bại lui bất quá mặc dù ở thế yếu phương không có sức hoàn thủ nhưng trên người lại không có chút nào kiếm thương vô luận là cái kia xuyên t ạ i bên ngoài ngân y gì hề, vẫn là bản thể t h ế vậy tô t ử muốn luyện hóa c ố này thì vương ý nghĩ liền càng thêm m á n h liệt như thế t h i khôi nếu là lấy được tuyệt đối l à như hổ thêm cánh n i ệ m này tô t ử tay phải cầm chua kiếm hoành kiếm ở trước mắt tay trái hai chỉ chậm rãi bôi qua như huyết kiếm thân giết chóc ý cảnh sắt lục kiếm quyết bạn coi là kiếm tiên lực lượng đầy đủ đối phó cái này ngân y nữ thi nhưng không nghĩ đến còn kém hỏa hậu dù sao nhân ma kiếm cùng quỷ s tại kiếm kiếm dùng duy cung trên trận, cho cửu trì t m t h ờ không tô h h ể xuất Nếu ra đến đến dùng. k n nhiều g hai từ h h a n trên ngũ đem giết chóc ý cảnh cùng hơn năm vạn giết chóc kiếm khí chút vào đến đế huyết trong kiếm lúc đế huyết kiếm tức khắc phát ra tiếng dung giống lại như thế khổng lồ lực lượng đã có chút nhanh vượt qua nó phạm vi thừa nhận nó mặc dù là trên ngũ phẩm nhưng cũng không phải là tiên khí đầu tiên là rộng lớn kiếm tiên lực lượng kế mà là giết chóc ý cảnh lại nói tiếp là cái kia khổng lồ giết chóc kiếm khí ba loại lực lượng tuy tiện xuất ra một loại đều đủ để cho bất luận cái gì một trôi ngũ phẩm cấp bậc kiếm khí nháy mắt băng vỡ đi ra cũng may nó là trên ngũ phẩm đồng thời trên ngũ phẩm đẳng cấp bên trong cũng là cực kỳ cường đại tồn tại nếu không căn bản nhịn không được lấy được ba c ố lực lượng ra chỉ đế huyết kiếm tức khắc bạo phát ra viễn siêu trước đó khí tức đáng sợ kiếm ý tại trên thân kiếm phủ hiện sông thẳng vân tiêu đại địa đang run rẩy thương t khung ạ i biến đổi. kiếm, đế huyết gắng đẻ Tô tử tay cầm đế huyết kiếm, cố gắng đẻ xuống kích động tô r o n lòng. Bởi vì tại thời khắc này, hắn cảm giác được bản thân nắm g giác Bởi tại thời vì khắc h k cảm được được n g phải m ộ t thanh một diệt thế Tô tử lượng. xuống. kiếm, mà là một đạo diệt thế lực đạo Quy xuống. Tô tử ánh mắt băng lãnh phải nhẹ b u ô n g tay đánh trúng đế huyết c h u i kiếm Và anh! đế huyết kiếm bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra giống như huyết hải giáng lâm lít nha lít nhít sông máu tại đế huyết kiếm bao quanh trong huyết hả càng là đế mại không hết kinh khủng kiếm dồn khí phủ đáng sợ u y áp thậm chí nhường không gian đều sinh ra nếp gấp phía dưới thi cốt đại địa c à n g là liên miên liên miên vỡ nát kinh phong minh thiếu ngân y nữ thi một đầu như thác nước tóc đen bay phất phới toàn bộ người như là ở vào cảng mánh liệt gió trong miệng nhìn qua cái kia không ngừng tới gần đế huyết kiếm ngân y nữ thi hoàn toàn như trước đây nâng lên hai tay nên đón đối với nàng mà nói e ngại là không tồn tại vê anh rất nhanh cơ hồ là trong nháy mắt đế huyết kiếm liền cùng ngân y nữ thi đụng đâm vào cùng một chỗ kinh khủng lực lượng b ộ c phát ra hóa thành quần c u ộ n sóng xung kích hướng về bốn phía bao phủ v à chạm chi địa càng là sụp đổ mấy vạn mét xuất hiện một cái cực lớn hô sâu phốc hướng lâm bị xung kích sóng xét qua sắc mặt kịch biến như bị xét đánh trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi hắn đứng được đã trải qua rất xa nhưng liền là khoảng cách như vậy hay là bị một đạo dư ba cho đánh cho trọng thương nếu là lại tới gần một chút cố gắng sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu đều là cái gì quái vợ ta hướng lâm sắc mặt trắng bệnh trong mắt phủ đầy khiếp sợ đây là nguyên anh kỳ tu sĩ có thể nắm giữ thực lực sao hố sâu phía trên bụi mù tất tán ngân y nữ thi vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung chỉ bất quá chỗ ngực đã bị đế huyết kiếm cho xuyên thấu từng đạo từng đạo tỉ mỉ vết dạn từ chỗ ngực lan tràn ra trải rộng toàn thân trong lúc nhất thời nhìn qua lại giống như là sắp phá t o á i như đồ sứ thấy vậy tô từ nhỏ bé hơi lỏng cái này ngân y nữ thi thực lực quả thực cương đại nếu không phải hắn át chủ bài ra hết còn chưa hẳn có thể đem hắn đẻ xuống đế huyết kiếm chui vào nữ trong thi thể cường đại lực lượng đã trải qua c h ấ n áp lại nữ thi tứ chi cho nên ngân y nữ thi giờ phút này đã trải qua không cách nào nhúc nhích cái này quả thực là ngân y nữ thi nhục thân đầy đủ c ứ n g rắn nếu không đổi lại cái khác thi vương sớm đã chia năm xẻ bảy băng vỡ đi ra đến tô tử phải tay khẽ vây đế huyết kiếm tức khắc mang theo ngân y nữ thi bay tới phiêu phủ ở trước mặt Khoảng cách phía gần quan n g sát phía dưới, ân y nữ thi bộ dáng càng thêm rõ ràng. Đơn thuần tướng mạo, như thi thêm bộ mạo, rõ làm tần ti thủ hoàng, vân thủ cũng không chắc k é hơn h nàng. Mấu c ố tô ở chỗ nữ thi nữ giữa l n g mẩy mờ m ị từ quý quý, khí, mười phần tôn quý, như là thiên địa hoàng mười tôn t là địa chuẩn bị đem nữ thi để vào kiếm trận thế giới thời điểm lại là trong lúc lơ đãng thấy được nữ thi phía sau chỉ thấy nữ thi trên lưng lại có một cái màu đen đặc trưng lớn cái này trưởng ấn cũng không lớn nhìn qua càng giống là một cái nữ nhân tay thì ra là thế tô t ử trong mắt lóe lên một tia giật mình kỳ thật tại ngay từ đầu cùng cái này ngân y nữ thi chiến đấu thời điểm hắn liền cảm giác có chút không đúng mặc dù không rõ ràng đệ nhất tiên phủ là cái gì nhưng có thể ở nơi này bên trong c h ấ n thủ môn hộ sao lại là thực lực như thế theo đạo lý nói chí ít cũng hẳn là tiên phía dưới đỉnh cấp a nhưng mà giao thủ sau lại là phát hiện ngân y nữ thi lực lượng lúc mạnh lúc yếu không ổn định bây giờ nhìn thấy cái này trường ấn tô t ử minh bạch đến đây ngân y nữ thi nguyên lai thực lực khẳng định rất mạnh chỉ bất quá đã bị người đánh cho phế đi một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng kỳ thực đánh nát nữ thi thể nội tuyệt đại bộ phận tạng khí lệnh hắn thực lực giảm lớn chương một trăm ba mươi chín thanh phong kiếm linh đạp thiên chi môn năm năm cầu đặt mua thật ác độc một trường tô t ử ánh mắt lóe lên hắn tự nhiên có thể cảm thụ đến trong trường ấn ẩn chứa lực lượng mặc dù thời gian đã qua rất lâu rồi nhưng vẫn như cũ có một tia lực lượng còn x u ấ t lại áp chế ngân y nữ thi tiên lực lượng sao lần thứ nhất tô t ử trong lòng dâng lên nồng đẫm khát vọng đó là đối đối tiên đạo đỉnh hướng tới nghĩ đến tô t ử nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu thu hồi tâm thần tất cả từ từ sẽ đến đường tại dưới chân chớ có mơ tưởng xa vời trước mắt còn có càng trọng yếu hơn sự tình c h ầ m rãi n g n g đầu tô t ử nhìn về phía ngân y nữ thi nguyên bản chỗ chỗ vị trí nơi đó xuất hiện một đạo quan môn cũng đúng có loại kiếp t r ư ớ c đánh quái thông quan cảm giác tô tử r ờ i ánh mắt nhìn về phía hướng lâm vị trí lập tức bay quá khứ tô đạo h ư u nhìn thấy tô tử đến hướng lâm vội vàng xóa đi khỏe miệng vết máu chắp tay đạo người quả nhiên không phải người tô tử ánh mắt nhắm lại giờ phút này hướng lâm thế mà toàn thân hiện lên xuất hiện nửa hư hóa trạng thái như là là hồn phách bộ dáng cũng đúng không che giấu hướng lâm cười khổ một tiếng tô tử thân làm hoàn mỹ nguyên anh hồn đạo khác loại tồn tại tự nhiên đối linh hồn mười phần mẫn cảm trước đó bởi vì có tuế nguyệt ý cảnh hộ thể cho nên hắn không cảm giác được nhưng tuế nguyệt ý cảnh biến mất sau lại là lộ ra một chút manh mối nhưng hắn không có v ẹ c trần bây giờ hướng lâm thụ thương lại là bản thân bại lộ ngươi trạng thái ngược lại có chút quỷ dị đã là t h ầ n hồn lại không phải là t h ầ n hồn tô tử đánh giá hắn bởi vì ta luân hồi lạc ấn đã bị xóa đi hướng lâm giao động lắc, lắc đầu lời ấy ý gì tô tử hơi có chút cảm thấy hứng thú tô đạo hưu chúng ta không ngại đi phía dưới nói chuyện đang nhìn tô t ử chiến đấu sau hướng lâm tựa hồ cũng c ó mà nói muốn nói nghe vậy tô tử ánh mắt khẽ động gật gật đầu thế là hai người hướng về phía dưới rơi xuống cùng một chỗ cự thạch bên trên khoanh chân ngồi xuống kỳ thật vô luận ta có thể hay không ở chỗ này đi đến cuối cùng tô đạo hưu đều không chuẩn bị để cho ta sống sót ta hướng lâm hai tay đặt ở c u ộ n lại trên đùi mặt mỉm cười hiểu tô t ử sắc mặt bình tĩnh nếu như không phải hướng lâm ngay từ đầu lời nói kia cùng trên người điểm đáng ngờ tô t ử đã sớm giết hắn dù sao hắn có thể không có hứng thú cùng cái khác người chia sẻ cơ duyên tu hành giới bản cứ như vậy hướng lâm gật gật đầu nói điểm chính a ta còn không có hứng thú ở chỗ này nói chuyện h i ế m tô t ử nhữ mày hắn không phải một cái ưa thích nghe nói n h ả m người nhất là là ở tu luyện thái thượng vòng tình quyết sau hướng lâm sắc mặt trì trệ lập tức yên lặng cười một tiếng lạnh nhạt như vậy tính tình hắn cũng là rất ít gặp đến một lần nữa lại tự giới thiệu mình một chút ta gọi hướng lâm là đại la tông chủ hướng thiên tiếu con trai duy nhất mà hiện tại thân phận đây là thanh phong kiếm kiếm linh nói xong hướng lâm rút ra thanh phong kiếm giờ khác này cả hai tựa hồ liền thành một khối không phân khác biệt kiếm linh tô từ lông mày nhữ lại lập tức giật mình khó trách dường như thần hồn mà không phải là thần hồn hóa ra là bị luyện thành kiếm linh chỉ là hướng lâm chính là con trai của hướng thiên tiếu ai dám đem hắn luyện thành kiếm linh a việc này nói rất dài dòng tô đạo hữu lại nghe ta hướng lâm lời còn chưa nói hết cũng là bị tô t ử cắt đ ứ t nói ngắn gọn tô t ử chậm rãi nói ra cái này được rồi hướng lâm tựa hồ có một bụng cố sự cũng tựa hồ chưa bao giờ cùng người nói qua thật vất vả gặp được một cái bộc u lộ đối tượng nhưng mà người này lại là không có quá nhiều kiên nhẫn tô đạo hưu cũng biết nhân gian giới tại sao mười vạn năm đến không có người nào phi thăng linh giới sao hướng lâm tổ chức dưới ngôn ngữ nói ra linh giới sao tô tử trầm ngâm một hồi tin đồn linh giới là nhân gian giới phía trên đại thế giới là chân chính vạn tộc tụ tập cường giả hội tụ địa phương nhân gian giới mỗi cái tu sĩ đều lấy phi thăng linh giới làm mục tiêu nhân v ì nhân gian giới có pháp tắc áp chế chỉ có thể tu luyện tới hóa thần đ ỉ n h phong nếu muốn lại có đột phá nhất định phải được phi thăng linh giới mà nghĩ muốn tiến về linh giới nhất định phải thông qua đạp thiên tri môn chỉ bất quá môn này tại lâu đ ờ i tuế nguyệt phía trước đột nhiên biến mất không thấy cho tới nhân gian không có tu sĩ có thể lại phi thăng tức chính là hóa thần tu sĩ cũng chỉ có thể hao hết thọ nguyên mà chết tục chuyên n g ư ờ i đạp thiên tri môn tựa hồ không thấy sáu cầu hoa tươi bốn tô từ nói ra không phải không thấy mà là nát hướng lâm trầm giọng đạo n á t vâng vì sao mà nát không biết nhưng xác thực thật là nát n g ư ờ i từng thấy tận mắt chưa từng nhưng ở phụ thân ta nơi đó gặp qua đến đạp thiên tri môn mảnh vỡ nói đến đây hướng lâm s o n g quyền vô ý thức nắm chặt giống là nhớ tới không thoải mái hồi ức bộ dáng gì tô tử hỏi đạo đó là một đạo cửa gỗ nhìn qua phổ phổ thông thông nhưng ra sao dùng sức đều không cách nào đẩy ra hướng lâm nói ra cửa gỗ tô tử con ngươi hơi co lại không đột nhiên hắn nghĩ vân yến đại địa bên trên cái kia tòa cổ mộ trong cổ mộ tựa hồ cũng có được một đạo cửa gỗ đẩy cũng đẩy không ra đẩy ra cái này cửa gỗ liền có thể phi thăng sao tô t ử hứng thú bị triệt để cong lên phải biết hắn sau này khẳng định cũng là muốn phi thăng không có khả năng một mực ngốc ở nơi này nhân gian giới cho nên trước giờ biết rõ phương pháp có lợi mà vô hại cái này vẹn vẹn chỉ là một khối đạp thiên tri môn mảnh vỡ mà thôi là không có khả năng đẩy ra trừ phi thu thập đủ tất cả mảnh vỡ hoặc là hướng lâm hít sâu một hơi hoặc là hy sinh vài chủ cước sinh linh lấy huyết nhục đúc lại bản thể lấy đông đảo thần hồn ngưng tụ thiên linh cố gắng có một tia cơ hội trọng xuất hiện đạp thiên tri môn mảnh vỡ không có dễ dàng như vậy thu thập cho nên hướng thiên tiếu lựa chọn là cái sau a tô từ ánh mắt nhất c h u y ể n không sai hướng lâm sắc mặt đùi tối xuống phụ thân hắn đã trải qua điên rồi vì phi thăng hắn cổ vũ chính đạo sở thuộc trong khu vực nhân tộc trắng trợn sinh d ụ bởi vì hiến tế sinh linh càng nhiều như vậy trọng xuất hiện đạp thiên c h i môn sát xuất thành công liền càng lớn có ý tứ thân làm chính đạo đứng đầu đại la c h i chủ thế mà lại làm loại sự tình này tô tử khép cười một tiếng cho nên ta nói phụ thân điên rồi hướng lâm nói ra hắn một lòng cầu đạo trong mắt ngoại trừ đạo lại không cái khác về phần cái gọi là chính ma với hắn mà nói kỳ thật không có ý nghĩa gì bởi vì vô luận là chính đạo thuật pháp vẫn là ma đạo công pháp hắn cũng có đi tu tập chỉ cần có thể có lợi hắn cũng có không từ thủ đoạn mà đi làm chương một trăm bốn mươi người trong thiên hạ sinh tử cùng ta có liên can gì một năm cầu đặt mua nghe vậy tô từ nao nao cái này cùng hắn ngược lại có chút giống nhau chỉ riêng lợi chủ nghĩa giả thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu hướng lâm nói ra tại trong mắt phụ t h ầ n tất cả sinh linh đều là hắn mạnh lên bàn đạp nhưng thân làm người thân làm tất cả nhân tộc trong lòng ký thác tinh thần tín ngưỡng đối ư đường người, hướng ờ n chính sinh vẹn vẹn cận vi một mình hắn phi thăng cầu đạo. Nói xong, hướng lâm ngữ khí kích động lên. g đạo đạo. đ chi chủ, có cả cầu kích thể hy phi khí lại mọi vi lâm tất một với cái này tô tử không có nói chuyện đổi lại là hắn hắn cũng sẽ không chút do dự mà hiến tế tất cả mọi người đến mở ra đạp thiên chi môn mênh ngông tiên đạo có thể đi tới đỉnh phong người cái nào một cái không phải từ trong núi thây biển máu đi ra tàn sát chúng sinh lại như thế nào chỉ cần có thể đem đầu này tiên đường đi xuống tất cả đều có thể g i ế t tức chính là những cái được gọi là đại ma cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này a hướng lâm nói ra phải biết cho dù hiến tế tất cả mọi người đạp thiên tri môn cũng không chắc sẽ trọng xuất hiện đến lúc đó thiên địa phiêu linh nhân gian giới chỉ còn một mình hắn lại có ý nghĩa gì vẹn vẹn cận vi cái kia một tia cơ hội liền phải bỏ ra như thế giá thảm trọng ta cũng không tán thành cho nên ngươi liền bị hắn luyện thành kiếm linh tô t ử ánh mắt khẽ động không sai ta phản đối hắn cách làm muốn cáo chi cái khác thế lực c h i chủ nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến phụ thân thế mà đối ta xuất thủ hướng lâm ánh mắt lộ ra bi ai cùng á n hận hắn đánh nát ta nhục thân giam giữ ta linh hồn mạnh mẽ cho luyện thành t h à n h phong kiếm kiếm linh cũng lại còn trên người ta hạ một đạo nguyền rủa ta nếu là đem việc này nói ra như vậy thần hồn chắc chắn tiêu tán giữa thiên địa vĩnh viên không luân hồi có chút ý tứ tô tử khe cười một tiếng thái nhạc cô minh vì cảm nộ bi thương ý cảnh đặc biệt đi tìm phạm nhân nữ tử sinh một nhi tử đợi cho trưởng thành thời khác liền đem hắn giết chết thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn nhưng dù sao cũng là ma đạo có thể lý giải nhưng hướng thiên tiếu xem như chính đạo c h i chủ có thể cho hướng lâm im miệng phương pháp có rất nhiều nhưng hắn vẫn là lựa chọn tàn khốc nhất phương thức xóa đi luân hồi lạc ấn vĩnh viễn chỉ có thể trở thành kiếm linh vậy ngươi giờ phút này vì sao muốn cáo chi với ta tô từ hỏi đạo ngươi không sợ hồn phi phách tán sao phụ thân một mực trên người ta có lưu một đạo tuế nguyện ý cảnh ta nếu làm ở miệng tất nhiên sẽ nháy mắt tử vong nhưng liền vừa rồi cũng không biết nói sao đột nhiên suy yếu rất nhiều cho nên ta có thể đem những chuyện này nói đi ra hướng lâm nói ra nhưng dùng không được bao lâu còn lại ý cảnh lực lượng liền sẽ phát tác đem ta d i ệ t sát ngươi sẽ không muốn để cho ta giúp ngươi ngăn cản hướng thiên tiêu a tô tử suy nghĩ một chút nói ra vâng hướng lâm gật gật đầu ngươi là muốn cho một cái ma tu cứu vớt thế giới tô tử khoe miệng d ư ơ n g lên ngữ khí n g h i ề n ngẫm ta biết ngươi là ma tu nhưng ngươi phải biết phụ thân ta cách làm sát xuất thành công vẹn vẹn chỉ có một phần mười một khi thất bại nhân dân sẽ không còn nhân tộc hướng lâm thanh âm có chút run rẩy không nói vì nhân tộc ta nghĩ ngươi cũng không nghĩ bản thân một người sống ở trên đời này a ta ngược lại thật ra không quan trọng tô từ bình tĩnh nói ra tu đạo vốn là muốn chịu được thiên địa cô độc tịch liêu n g ạ hướng h lâm khẽ giật mình quả thực không nghĩ đến tô từ sẽ trả lời như vậy trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc trong thiên hạ rõ ràng hướng thiên tiếu thực lực chân chính người đoán chừng chỉ có một mình hắn cũng bởi vậy hắn hiểu được hướng thiên tiếu đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ tuyệt đối là tu hành giới đệ nhất cường giả tức chính là ma điện cái kia vị liễu nguyệt bạch cũng không thể nào là hướng thiên tiếu đối thủ cho nên hắn nhất định phải tìm tới một cái có thể cùng hướng thiên tiếu phân đ ỉ n h chống lại người dạng này hắn chết mới có thể lộ ra có giá trị mà khi thấy tô t ử vừa rồi chiến đấu sau hắn tức khắc minh bạch bản thân muốn tìm người rốt cục tìm được mặc dù chỉ là nguyên anh đ ỉ n h phong lại là cảm giác ngộ ra được thế gian đỉnh cấp ý cảnh r ấ t chóc cũng mà còn có lấy có thể so với hóa thần đ ỉ n h phong chiến lược nếu như người như vậy còn không thể chiến thắng hướng thiên tiếu như vậy thế gian còn có ai có thể làm được giống như lời mở đầu ta là chuyên tu cấm chế tu sĩ tại cấm chế trên đường rất có tạo nghệ đây là ta luyện chế phá cấm bản không nói có thể bài trừ thế gian tất cả cấm chế nhưng đại bộ phận vẫn là có thể hướng lâm xoay tay phải lại nơi lòng bàn tay lơ lửng một khối màu đỏ la b à n trên la b à n tồn tại lít nha lít nhít thần bí chú văn tràn ngập huyền diệu khí tước phá cấm bàn bên trên ẩn chứa trọn vẹn mười vạn đạo cấm chế chỉ cần gặp được phía trên sở hữu cấm chế trận pháp đều có thể trực tiếp bài trừ cho nên ngươi nghĩ dùng cái này để đổi ta xuất thủ tô từ ánh mắt khẽ động khẽ cười một tiếng không sai tô đạo hữu mặc dù là ma tu nhưng cũng là nhân tộc còn hy vọng ngươi có thể ngăn cản hướng thiên tiếu hướng lâm trầm g ọ n đạo ta giết n g ư ơ i p h á cấm b à n không phải cũng là ta sao tô tử không có đáp ứng chậm rãi nói ra p h á cấm b à n bên trên có hủy diệt cấm nhưng không cách nào quyết một khi cưỡng ép bắt đầu dùng liền sẽ tự động tiêu hủy hướng lâm nói ra có chút ý tứ tô tử ánh mắt nhắm lại dùng thông tục lời nói cái gọi là p h á cấm b à n liền là một thanh chìa khóa v à năng n g à y sau nếu như gặp phải cái gì tiền nhân động phủ động phủ tồn tại cơm chế trận pháp mà nói có thể dùng lúc nào tới phá trận chỉ cần là p h a cấm b à n bên trên ghi chép cấm chế liền có thể nháy mắt bài trừ cực kỳ thuận tiện cùng tiết bất thời gian nhưng loại vật này là mười phần hiếm thiếu vừa đến nghiên cứu cấm chế cũng không có nhiều người thứ hai tu luyện có thành tựu càng là ít đến thương cảm mặc dù có luyện chế ra phá cấm b à n phía trên khắc hạ cấm chế có thể có nghìn đạo đều coi là không tệ mà hướng lâm trong tay cái này lại có chừng mười vạn đạo tô đạo hữu ý như thế nào hướng lâm tràn ngập chờ mong nhìn về phía tô tử xin lỗi ngươi khả năng còn là tìm luận người nhưng mà sau một lúc lâu tô t ử lại là dương lên khoe miệng rõ ràng là tiểu dung nhưng nhìn qua lại cực kỳ mà băng lãnh nghe vậy hướng lâm b i ế n sắc trong lòng lại là có dự cảm không tốt nói thật ra ngươi tới tìm một cái ma tu nói cứu vớt thế giới chủ đề quả thực có chút buồn cười tô t ử chậm rãi đứng lên áo trắng như tuyết đứng chắp tay lại không nói hướng thiên tiếu phải lấy thiên hạ sinh linh làm tế mở thiên môn đổi lại là ta ta cũng sẽ như thế đi làm dù sao ai bảo đạp thiên chi môn nát đây ta cũng muốn phi thắng a tô đạo h i ế u người trong thiên hạ hướng lâm tức khắc gấp người trong thiên hạ lại như thế nào t ô t ử trực tiếp cắt đứt hắn nhìn về phía xa phương con ngươi một mảnh hờ hững bọn hắn sinh tử cùng ta có liên căn gì chương một trăm bốn mươi mốt hồn phi p h á c h tán mười vạn cấm chế hai năm c ầ u đặt mua lại không nói cái này đạp thiên chi môn sự tình h á n bản liền chuẩn bị tại nhân gian giới tất cả sinh linh thể nội gieo xuống huyết ma mầm móng huyết ma hoa nợ ngày chính là d i ệ t thế thời điểm cùng hướng thiên tiếu cách làm mặc dù phương hướng khác biệt nhưng bản chất vẫn là một dạng nghe được tô từ mà nói hướng lâm tâm đều lạnh xuống đồng thời trong lòng cũng hiện lên một tia bất đắc di cùng b i thương vì cái gì cái này đến tột cùng là vì cái gì vì cái gì những thực lực này cường đại tu sĩ luôn luôn không đem sinh mệnh coi ra gì vì cái gì ở những cái này người trong mắt phàm nhân liền giống như run dế đồng dạng vì cái gì những người này có thể như thế bình tĩnh tiến hành đổ s á t vì cái gì trong lòng bọn họ một chút ấ y n ấ y đều không có chẳng lẽ cái này chính là cái gọi là tiên đạo sao nói thật ngươi tồn tại cũng đúng để cho ta có chút kinh ngạc tô tử thu hồi ánh mắt nhìn về phía mặt đã hôi bại hướng lâm hướng thiên tiếu nếu là người như vậy lại làm sao sẽ có ngươi cái này tính cách nhi tử muốn cứu người trong thiên hạ ngươi hành vi cũng đúng thật phù hợp chính đạo tiêu chuẩn nhưng ngươi khả năng không rõ ràng là thế gian này nào có cái gì chính đạo a cái gọi là chính đạo cũng bất quá là hất lên da d ề s ó i thôi bọn hắn chỉ là càng giỏi về ngụy trang bản thân đang hưởng thụ thế nhân kính ngưỡng lúc lại trong bóng tối đối bọn hắn l ệ n h lùng hạ sát thủ nghe vậy hướng lâm càng thêm trầm mặc kỳ thật hắn đã sớm hiểu đạo lý này nhưng hắn vẫn muốn cải biến tất cả những thứ này chỉ là lòng có hơn mà lực không đủ đây là tu tiên cầu đạo thế giới cũng là tàn khốc thế giới không có thực lực cái gì đều không cải biến được thậm chí ngay cả ngươi bản thân mệnh đều không cách nào nắm giữ tô t ử chậm rãi nói ra nói cách khác yếu chính là nguyên tội đừng nghĩ đến công bằng đừng nghĩ đến từ bi phải biết phật đều là tự tư hắn yêu mến thế nhân là bởi vì thế nhân hưng ơ hỏa nếu có một ngày có thể thông qua hy sinh chúng sinh tín đồ đến thu hoạch được siêu thoát mà nói ngươi cảm thấy hắn biết l i ề u thủ sao tô t ử mà nói giống như ngân châm đồng dạng thật sâu đâm vào hướng lâm trong lòng như ngươi nói như vậy trên cái thế giới này liền không có khả năng tồn tại quang minh địa phương sao hướng lâm bỗng nhiên ngầm đầu đương nhiên là có chỉ bất quá không ở cái này thế giới tô từ bình tĩnh nói ra đó là một cái cá nhân võ lực không thể quyết định tất cả thế giới ở nơi nào cố gắng có thể tìm tới cái gọi là quang minh hoặc là làm ngươi đủ mạnh thời điểm ngươi có thể sáng tạo như thế thế giới nghe vậy hướng lâm lần thứ hai trầm mặc sau một lúc lâu hắn tự dễu cười một tiếng như thế đơn giản đạo lý ta chính là không muốn đi tin tưởng có lẽ đúng như ngươi nói ta cũng không thích hợp tại dạng này thế giới sinh tồn nói xong mắt trần có thể thấy trên người hắn bắt đầu tràn ngập lên một cỗ nồng đậm t ử khí đồng thời còn có một cỗ tuế nguyệt ý cảnh khí t ứ c loại khí t ứ c này đang điên cuồng tàm thực hắn sinh mệnh lực để hắn quy về hư vô tô đạo hữu ta có thể nhờ ngươi một chuyện không hướng lâm cổ phía dưới thân thể đã trải qua dần dần biến mất nói tô t ử ngữ khí bình tĩnh giúp ta giết hướng thiên tiếu h tin tưởng cái này sẽ không vi phạm ngươi lợi ích xem như thù lao cái này phá cấm bản cùng ta nhiều năm qua cấm chế tâm đắc bút ký tất cả thuộc về ngươi dứt lời hướng lâm miệng một t r ư ờ n g một bản cổ pháp thư tịch bay đi ra rơi vào phá cấm bản bên cạnh phá cấm bản bên trên hủy diệt cấm đã bị ta hủy bỏ hướng lâm trên mặt phù hiện một chút tiếu dung tô đạo hưu tất nhiên có thể lĩnh ngộ ra giết chóc ý cảnh hiển nhiên ngộ tính phi phạm cố gắng dùng không được bao lâu liền có thể trở thành một đời cấm chế tông sư tin đồn giữa thiên địa có tứ đại cấm chế có thể trưởng luân hồi khả năng khống chế sinh tử có thể tính nhân quả cũng biết hư thực tô đạo hữu như có khả năng rời đi nhân gian d ư ớ i xin thay ta xem một chút ta nói xong hướng lâm trong mắt lóe lên giải thoát chi ý có lẽ qua nhiều năm như vậy hắn đã trải qua rất mệt mỏi hư hóa dần dần che mất hướng lâm đầu lâu hóa thành điểm sáng tiêu tán từ giờ khắc này nhân gian lại không hướng lâm mà trong luân hồi cũng không có hướng thiên tiếu thủ đoạn quả thực tàn nhẫn đối với bản thân con ruột thế mà cũng xuống hồn phi phách tán nguyền rủa sinh không gặp thời thật lâu tô t ử nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu hướng lâm người này lòng dạ thiên hạ tính là chân chính chính đạo nếu là sinh ở chính đạo thời đại tất có một phen xem như c h ỉ t i ế c đạo bất đồng bất tương vi mưu tô t ử trong lòng tự nhiên không có cái gì thương xót hoặc là cùng trung trí hướng cảm giác hắn là ma đạo tòng ma đạo góc độ đến xem hướng lâm liền là một cái điển hình không biết lượng sức ngu xuẩn loại người này có thể sống đến bây giờ đều tính là kỳ tích canh kim kiếm quyết phá cấm bản bút ký thanh phong kiếm ngân y nữ thi chuyến này còn chưa đi đến đã có như thế thu hoạch nhìn đến trận này tiên lăng chuyến đi nên là ta cơ duyên tô tử không có lập tức tiến về cái kia đạo quan môn mà là khoanh chân ngồi xuống trước đem phá cấm bản cùng thanh phong kiếm đều nhỏ máu nhận chủ sau đó cầm lên hướng lâm cấm chế bút ký quan g môn sau rốt cuộc có gì hắn không rõ ràng nhưng hướng lâm nói qua nơi đây tồn tại rất nhiều cấm chế c h ấ n pháp như vậy quan g môn sau hẳn là cũng có hắn đôi đôi cấm chế cơ bản xem như nhất khiếu bất thông thêm nữa hướng lâm lại chết như vậy thì không thể mãng lấy đầu đi đến vọt lên ít nhất phải trước tìm hiểu một chút bớt lấy được lúc bị cấm chế vây khốn vô kế khả thi hướng lâm bút ký đối với người bình thường mà nói có lẽ thực sự rất khó giống như thiên thư nhưng đối với đã là thần cấp nộ tính tô t ử mà nói cũng liền bình thường thôi cấm chế cấm mà chế trận pháp tên gọi chung trước hết nhất khởi nguyên là trói buộc c h i trận tiểu tam nguyên khốn địa cấm chế đại tam nguyên phong thiên cấm chế ba kiếm khí cấm chế huyễn ảnh cấm chế hỏa diễm cấm chế tô tử cứ như vậy ngồi đọc lấy hướng lâm bút ký thấy thời điểm còn sẽ ngẫu nhiên nâng lên tay trong hư không khắc họa lấy cái gì có thể nhìn thấy tô từ pháp lực hội tụ đến đầu ngón tay mỗi lần xẹt qua hư không đều sẽ lưu lại một từng cái từng cái ấn ký những cái này ấn ký nhìn như tán loạn nhưng kỳ thực tròn vảnh lạnh tồn tại huyền diệu vật vị liên d ạ n g này nửa ngày trôi qua bởi vì tô t ử pháp lực khôi phục vẹn vẹn cần nửa hơi không giống với người khác cho nên hắn căn bản không cần dừng lại đến nghỉ ngơi cho tới hắn dòng dã khắc họa nửa ngày cấm chế nếu như hướng lâm còn sống tất nhiên sẽ đối bản thân s ở chứng kiến một màn nghẹn họng nhìn chân chối trận mắt há hốc mồm chỉ thấy tô từ k h a n h chân ngồi ở cự thạch bên trên mà khắp chung quanh trong hư không dĩ nhiên phủ đầy đủ loại c ầ m chế trọn vẹn mười vạn đạo chương một trăm bốn mươi hai huyên cấm liên hoàn g cấm ba năm cầu đặt mua lít nha lít nhít c ầ m chế tràn ngập hư không vô cùng rung động ngược lại cũng không khó tô tử khép lại bút ký trong mắt phủ hiện vẻ hài lòng giống như hướng lâm nói cái này c ầ m chế đạo quả thực cương đại nếu như có thể nắm giữ c ầ m chế ý cảnh hoặc là càng mạnh phát tắc như vậy đưa tay liền cái này p h i ế n thiên địa đều có thể phong trấn trụ hơn nữa phong chấn chỉ là trong cấm chế tương đối đơn giản cùng tương đối cơ sở cách dùng t ỷ như trong truyền thuyết luân hồi cấm thậm chí ngay cả địa ngục luân hồi đều có thể cưỡng ép trường khống không nói tông sư đại sư cấp tạo nghệ hẳn là có tô tử chậm rãi đứng dậy bất quá ngắn ngủi nửa ngày liền đem cấm chế đạo cảm nộ g tới đại sư cấp điều này thực t i ề n vô cổ nhân hậu vô lai giả phải biết hướng lâm thế nhưng là dòng giã điều nghiên hơn sáu trăm năm mới có bậc này tạo nghệ kể từ đó có thể tiếp tục đi tới đích t ô t ử nhìn về phía q u a n môn xoay tay phải lại vừa rồi luyện hóa thanh phong kiếm cộng thêm chín chuôi kiếm khí bay đi ra vờn quanh bốn phía thanh phong kiếm mặc dù là trên ngũ phẩm nhưng cứng rắn muốn cùng đế huyết kiếm so còn là có chút t r a n h lệch dù sao đế huyết kiếm là triệt triệt để để chủ sát phạt kiếm khí cho nên dùng thanh phong kiếm triệu hoán đi ra kiếm tiên hư ảnh lực lượng muốn so đế huyết kiếm triệu hoán đi ra yếu hơn một số kiếm khí vờn quanh bốn phía phá cấm bàn ở trước t ô từ hít sâu một hơi hướng về quang môn bay quá khứ giống như trước đó như là xuyên qua mặt nước lần thứ hai mở mắt dĩ nhiên là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới lại là hoa hải tô tử giật mình chỉ thấy trước mắt thế mà giống như vừa rồi thế giới đồng dạng phủ đầy ngân sắc hoa hải thanh phong tử lai hoa hải sôi trào mùi thơm nồng đậm thậm chí hoa hải trung ương chỗ còn có cái kia đoá cực lớn ngân hoa không đúng là ảo cấm tô tử ánh mắt biến đổi hướng lâm trong sổ ghi chép qua huyện cấm Đây huyễn này là vào có cảnh cấm chế. Vừa vào này cấm, thể tạo trừ kiến Vừa phá i đại, kinh biệt đi ra. Hơn nữa, cho dù phân biệt đi ra, cũng phải là lực là lịch, ý chí cường hoặc có cho cũng có không khó phân Hơn phân h từng nếu nữa rất ra. ra, p dù cấm thủ đoạn. Nếu không vĩnh đoạn. đều Nếu viên sẽ bản tô từ hai tay bấm niệm pháp quyết pháp lực tràn vào phá cấm bản tức khắc phun thả q u a n mang thần bí phá cấm lực lượng hướng về bốn phía lan tràn mà đi mắt trần có thể thấy trong hư không tức khắc xuất hiện lít nha lít nhít vết d ạ giống như là phá toáy như gương sáng tức chính là cái kia khắp nơi hoa hải cũng là như thế nắt tô t ử thêm đại pháp lực hư không vỡ vụn trình độ càng thêm nhanh chóng một lát sau thiên địa vỡ nát khí tức mục nát đập vào mặt mang theo tuế n g u y ệ t tăng thương cùng thiên địa duy nhất tịch liêu cảm giác đây là tô t ử hai tay xiết chặt lưng đều có một chút lạnh khí đang bốc lên chỉ thấy h u y ễ n cấm bài trừ hậu thế giới hoàn toàn khác nhau thiên địa mênh ngông mây mê đen ảm đạm bao la đại đ i ệ bên trên thế mà phủ đầy bạch cốt những cái này bạch cốt tồn tại đủ loại hình dạng hoặc nhân hình hoặc thú hình hoặc cùng núi cùng vai vô cùng cao lớn nhiều như vậy bạch cốt tụ tập cùng một chỗ tràn diện có chút rung động những cái này đều là ở huyện cấm bên trong bị mạnh mẽ vây chết sinh linh tu giả sao tô từ đi về phía trước đi tới một bộ bạch cốt bên người bạch cốt trên người tràn ngập cổ lao khí tức giống như là cực kỳ lâu trước kia sinh linh vươn tay nhẹ nhàng đụng một cái tạch tạch bạch cốt mặt ngoài thế mà xuất hiện một k i a vết dạng lập tức như là mạng nhạy đồng dạng hướng về toàn thân khuyết t h ẳ n n ra cuối cùng vỡ vụn đầy đất mà cái này giống như là một đầu dây dẫn nổ dẫn động toàn trường rầm rầm rầm phía trước bạch cốt vô số cố vỡ vụn kéo dài mở ra ầm vang sụp đổ đầy trời cốt phấn bay lên đem cái này thế giới đều n h u ộ m thành bạch s á c cái này tô t ử thu tay lại khoe miệng nhỏ bẹt kéo nói thật cái này t r a n diện quả thực có chút làm hắn choang váng vẹn vẹn chỉ là đụng một cái mà thôi nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu tô tử tiếp tục đi về phía trước cái này phiến thiên địa mười phần bao la tràn đầy cô tịch cảm giác đồng thời ở nơi này bên trong ở lâu cái này loại cảm giác sẽ càng thêm nồng đậm thậm chí còn có thể rót vào đến thần hồn bên trong nếu là bình thường tu sĩ nếu là đi không ra cố gắng vĩnh viễn không được bao lâu liền chọn bản thân tọa hóa cái này loại cảm giác thật sự là quá kiềm chế bất quá tô tử tu luyện thái thượng vong tình quyết tình cảm sớm đã suy yếu mà không sai biệt lắm lại cô độc hắn cũng sẽ không để ở trong lòng nhìn xem xa phương thiên địa giao tiếp trôi núi cao tô từ ngự kiếm mà lên nhanh chóng bay đi cố gắng ở nơi nào có thể tìm tới tiên lăng bí bảo chỉ là tại đi nhanh nửa ngày sau hắn ngừng xuống tới ánh mắt biến ngưng trọng bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện bản thân tựa hồ vĩnh viễn không đến được cái kia t ò a n núi cao cự ly vẫn là như vậy xa mà chính mình được lâu như vậy tựa hồ một mực dậm chân tại chỗ cái này lại là nhất trọng cấm chế sao tô tử chậm rãi mở miệng trong cấm chế phiền nhất liền là liên hoàn cấm cấm bên trong cấm làm ngươi cho rằng đã trải qua phá vỡ cấm chế thời điểm thật tình không biết còn tại trong cấm chế hoặc là đã rơi vào một cái khác trong cấm chế không hổ là tiên phủ quả nhiên không đơn giản tô tử lần thứ hai xuất ra phá cấm bản đưa vào cú pháp lực đồng thời bắt đầu quan sát bốn phía tình huống cấm chế giảng cứu thiên địa biến hóa vạn tượng thay đổi một số dị biến đều có dấu vết mà lần theo tô tử cấm chế tạo nghệ không thấp tại phá cấm bàn dưới sự trợ giút hắn rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe là vô hạn khuyết trương cấm chế sao tô tử ánh mắt nhắm lại cái gọi là vô hạn khuyết trương cấm chế dùng đơn giản lời nói liền là một mét đường vô hạn thành dài tại sao một thẳng đến đạt không được tòa kia núi xa nguyên nhân liền là cái này vô hạn khuyết trương cấm chế có cái này cấm chế tại tô tử tốc độ cho dù lại thế nào nhanh cũng chỉ có thể lại dậm chân tại chỗ bước không qua cái kia một mét cự l y chỉ bất quá loại này cấm chế mười phần tiêu hao pháp lực năng lượng tức chính là hóa thần tu sĩ thi triển cũng kéo dài không được một canh giờ nhưng nơi này là tiên lăng không thể dùng lẽ thường đến suy luận chỉ cần cấm chế chủng loại phân biệt đi ra như vậy còn lại liền đơn giản phá cấm bàn mặc dù không có ghi chép vô hạn khuyết trương cấm chế nhưng lại có khuyết trương cấm chế cái gọi là suy một da ba suy luận t r ă m sông đổ về một biển có chút cấm chế hướng sâu mớn liền có thể nghĩ rõ ràng. Mà chính là bởi ghi nghĩ ràng. chính không có có c thể h rõ Mà vì é phá c o nên vừa rồi p h cấm bản không có cho ra phản có ứng. Phá cấm bản. tô từ lần thứ hai hai tay bấm niệm phát quyết ống tay háo không gió từ cổ vụ phá cấm bản đằng không mà lên phun thả quan mang từng đạo từng đạo gợn sóng sẹt qua hư không sau đó hư không tức khắc giống là có biến hóa cụ thể như thế nào khó lấy giải thích nhưng xa phương sơn so sánh với vừa rồi lại là rõ ràng rất nhiều chương một trăm bốn mươi ba cực hồn tiên huyền vũ t r â n linh bốn năm cầu đặt mua rốt cục phá trừ tô tử dễ dàng một nguồn khí tu hành đến nay hắn thiếu gặp được nhường hắn đều hơi cảm giác khó giải quyết tình huống nhưng cái này tiên lăng lại là nhường hắn cảm thấy bất quá cũng may hắn khi tiến vào trước đó học xong cấm chế đạo nếu không đoán chừng sẽ nhức đầu không thôi hy vọng đón lấy đến không có cấm chế tô tử nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu ánh mắt biến kiên quyết lần thứ hai ngự kiếm mà lên hướng về núi Đáng an mừng đón về đi. xa bay đi. được là, đến là, lấy theo r ê n đường, sắc t ự c có cầm chế. có cầm chế có cầm chế, cho không hiện Nhưng nhưng phá h trên đường này nơi từng người lại lại là lưu lại Lời là, lại là xuất dấu vết. trừ. t đây ý bị tô tử có thể phá trừ nơi đây cấm chế người tuyệt đối vô cùng cường đại dù sao tiên lăng c ó thể không cho phép hóa thần trở lên sinh linh tiến bảo cho nên mới người hoặc là thực lực mạnh đối tiên lăng quy tắc hoặc là giống như hắn tinh thông cấm chế đạo t ô tử không có đem thời gian lãng phí ở loại này địa phương hắn mục tiêu vẫn luôn là tòa kia núi xa một lát sau hắn rốt cục đuổi đến nơi này ngọn núi này là nơi đây cao nhất một ngọn núi đứng thẳng vào vân tiêu mười phần bao la hùng vĩ tâm niệm vừa động thanh phong kiếm từ dưới chân bay đến một bên t ô tử thì rơi xuống đỉnh núi phía trên đỉnh núi khoáng đ ạ t ngẫu nhiên có cự thạch săn sát tại trung ương chỗ càng là có một cái bệ đá trên bệ đ á phương lơng l ử một cây roi màu trắng roi r a phát ra nhàn nhạt q u a n mang giống như tinh quang mười phần huyến đẹp pháp khí sao tô tử ánh mắt hơi sáng nhưng là không lập tức đi qua đi mà là khống chế phá cấm bàn trước bay quá khứ tại xác định không có cấm chế thời điểm hắn mới đi qua đi ít nhất là trên n g ũ phẩm tô tử tới gần sau đó tức khắc cảm thụ đến trên roi tràn ngập khí tức so sánh với đế huyết kiếm còn mạnh hơn ra không ít cực hôn tiên roi r a chui tay chỗ có khắc cái này ba chữ tô tử đem hắn miệm đi ra là chuyên môn châm đối hồn đạo pháp khí sao tô t ử hơi nhũ mày lập tức hồn lực t u ô n ra bao khỏa bàn tay chuẩn bị gỡ xuống cực hồn tiên mà ở sắp chạm tới nháy mắt một cô đáng sợ lực lượng trên cực hồn tiên bộc u phát ra vê anh núi cao chấn động cự thạch sụp đổ c ộ t sáng màu trắng trùng thiên mà lên tô t ử nháy mắt rời khỏi một trăm mét hắn một mực giữ lại tâm cho nên cũng không có nhận tổn thương quả nhiên là hồn đạo pháp khí tô t ử ánh mắt nóng bỏng lên hắn hiện tại mặc dù nắm giữ hồn đạo công thủ pháp thuật nhưng một mực thiếu một trôi tiện tay hồn đạo pháp khí phải biết hắn nguyên anh thế nhưng là hoàn mỹ nguyên anh nếu là có hồn đạo pháp khí như vậy lực sẽ nâng cao một bước đang lúc tô tử ổn định thân hình máy mắt cực hồn tiên lại là bay tới không trùng qua trong dây lát biến lớn tốt đinh gấp một trăm lần ba bạch s á c trường tiên xẹt qua hư không hướng về tô t ử hung hăng rút ra huyền vũ bảo hộ thần thuật hoàn mỹ nguyên anh xuất hiếu k hư n hồn n g g lồ lực tức khắc tức n thành một đầu cực lớn huyền g tụ một hư đầu cực vũ ảnh Trong l ú cùng đó thậm chí còn có một đạo động có thậm một thổ hoàng sắc quang mang tựa trong thêm thật, hoạt xuất chí hoàng hồ phá vỡ hư không, dung nhập vào huyền vũ trong hư ảnh, khiến cho biến càng thêm sinh động như thật, sống linh hoạt xuất hiện.、Và、anh, huyền vũ hư ảnh mang còn sắc càng c quang dung biến sống vào vỡ vũ Và vũ cực hồn tiên đụng đâm vào cùng một chỗ nhấc lên quần quận g ậ n sóng trước kia chưa bao giờ bị đánh tan qua huyền vũ hư ảnh giờ khác này lại có một g i â y tán loạn có thể thấy được roi này lực lượng cương đại thứ gì đông nhiên huyền vũ hư ảnh phát ra một đạo kinh nộ thanh âm ẩn ẩn còn có một chút cảm giác đau ân nghe vậy tô t ử ánh mắt hiếp lại cái này còn là lần thứ nhất huyền vũ hư ảnh thế mà biết nói chuyện đây là tiên cực tiên huyền vũ hư ảnh lần thứ hai kinh ngạc nói ra tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi không đúng là phòng chế pháp bảo còn tốt còn tốt nếu thật phải là tiên cực tiên bản tôn điểm này chân linh biết đoán chừng phải bàn giao ở nơi này bên trong uy nhân tộc nguyên ư i i t r ệ hoán bản tôn số lần không khỏi cũng quá nhiều、à. hoàn quá bản tôn lần cũng n số g u à, mỹ、nguyên、anh không nổi à, động một chút lại một vũ ư ợ t triệu tôn. dưới Huyền hoán bản v hư ảnh chuyển quá mức nhìn về phía tô tử có chút tức giận mà nói ra đổi lại cái khác tu sĩ triệu hoán nó một lần đoán chừng không chết cũng phải hồn lực hao hết không coi trăm năm ngàn năm căn bản khôi phục không đến nhưng tiểu tử này lại là thế gian hiếm thấy hoàn mỹ nguyên anh hồn lực nhiều đến đáng sợ giống như vương dương n u y ê n vũ chân linh tô tử do dự một chút hỏi đạo ngoại trừ bản tôn còn có thể là ai huyền vũ hư ảnh nói ra trước đó liền cảm giác có chút quái gì, không nghĩ đến thật đúng là có ý thức lúc trước c ử u h u đạo cùng tại yêu đình triển khai phép thuật này lúc liền ẩn ẩn cảm giác được cái này huyền vũ hư ảnh có chút không đúng bây giờ chứng thực xác thực như thế không nghĩ đến cái này triệu h o á n đến huyền vũ sức mạnh chân linh còn mang có một k i a ý thức nếu là người khác nói lời này bản tôn sẽ không tin tưởng nhưng người nhà hoàn mỹ n g u y ê n anh hồn đạo thiên sinh trí tôn có thể phát giác được bản tôn tự nhiên bình thường huyền vũ hư ảnh chậm rãi nói ra sau đó hoặc như là cảm ứng được cái gì nơi này khí tức làm sao có chút quen thuộc đây nói xong huyền vũ hư ảnh trong mắt phủ hiện vẻ nghĩ hoặc nhìn quanh bốn phía hai cái hô hấp sau con ngươi đột nhiên co lại không đúng nơi này là đệ nhất tiên phủ thanh â m bên trong tràn ngập nồng đậm k i ế p sợ giống là hoàn toàn không ngờ tới một dạng、ba. đang lúc huyền vũ hư ảnh khiếp sợ thời điểm cực hồn tiên lại là hung hăng một roi rút trên người nó kém chút đem nó cho đánh tan ngươi một cái hàng gái còn dám rút bản tôn huyền vũ hư ảnh đau đến ngược lại hít một hơi lạnh khí lập tức vội vàng hé miệng hô lên từng đạo từng đạo sóng âm d ầ m d ầ m d ầ m t r u n g quanh dãy núi ở nơi này sóng âm phía dưới nhao nhao vỡ vụn ẩm vang sụp đổ tức chính là cực hồn tiên cũng là bản thể run lên khi tức thoáng hể vải xuống tới nhân tộc nhờ vào ngươi đây là tam giai pháp bảo mặc dù phẩm giai không cao lắm nhưng ta bây giờ có thể phát huy lực lượng cũng không nhiều huyền vũ hư ảnh nhìn về phía tô tử có chút sốt ruột có thể hay không hồn đạo thuật pháp vật này là hồn đạo pháp khí muốn thu phục nó nhất định phải dùng hồn đạo c h â n áp dạng này sao tô tử ánh mắt l ó e lên tiến lên một bước chắp tay trước ngực ma ha vô lượng phật ma nội m ụ ông ma trí n i u gia tắc liệt đức to phản âm tại giữa thiên địa đột nhiên vang chỉ thấy một tôn vạn mét phật tượng phá vỡ ảm đạm tầng mây hiển hóa tại giữa thiên địa hai mắt mở ra phật quan g vạn trượng ma diễm ngập trời chương một trăm bốn mươi bốn nhân tộc đừng quên năm năm cầu đặt mua ma ha vô lượng tại bị tô từ tăng lên tới tiên phẩm đỉnh phong phẩm cấp sau dĩ nhiên biến thành hồn đạo pháp thuật phật ma n ộ m ụ tại hai mắt mở ra nháy mắt toàn thân sẽ có lít nha lít nhít con mắt xuất hiện hoặc phật mắt hoặc ma nhãn đều là ẩn chứa nhường thiên địa đều vì đó chấn động phẫn nộ cảm xúc chạm đến này ánh mắt sinh linh nếu là thần hồn không được đủ cường đại thậm chí sẽ trực tiếp hồn phi phách tán ông đây là cực kỳ rung động một màn giữa thiên địa phật tượng trên người đến ngàn vạn mà tính con mắt đồng thời mở ra phẫn nộ ý cảnh nháy mắt bao phủ thế gian giống như thiên uy đại địa đang run rẩy núi cao đang run rẩy giống như là không có người có thể lấy chịu đựng lấy nó l ử a giận tạch tạch cực hồn tiên bị ngàn vạn đạo ánh mắt chạm đến toàn thân đều chấn động mặt ngoài vầng sáng đều biến lúc sáng lúc tối phật đạo cùng ma đạo dung hợp thuật pháp hơn nữa còn là tiên phẩm đình phong huyền vũ hư ảnh trong lúc nhất thời nhìn ngây người đây là nên thế giới vốn có pháp thuật vẫn là người này bản thân sáng tạo nếu như là cái sau mà nói như vậy người này ngộ tính không khỏi cũng quá kinh khủng a cho dù tại hắn thế giới tiên phẩm cũng là hiếm có pháp thuật hơn nữa còn là hai cái hoàn toàn tương phản đạo hợp cùng một chỗ Nhân tộc. thừa dịp hiện tại cầm xuống nó lấy lại tinh thần huyền vũ hư ảnh vội vàng tiêu đạo kỳ thật cũng không cần h ắ n nói tô tử đã trải qua động thân cực hồn tiên mặc dù cường đại nhưng dù sao chỉ là một cái pháp khí tại không linh tình h u n g dưới nếu như không có người sử dụng mà nói không phát huy được nhiều thiếu thực lực cho nên tại cực hồn tiên khí tức hệ phải xuống nháy mắt tô tử liền đi tới cực hồn tiên trước mặt mở ra bản thân nguyên anh bàn tay đem hồn huyết s ắ p nhập vào đi vào hô rất nhanh một đạo liên hệ liền tại hai bên trong lúc đó thành lập như nếu là bình thường tu sĩ cho dù cực hồn tiên giờ phút này trạng thái không tốt cũng không có khả năng đem hắn hồn huyết dung nhập trong đó bởi vì cực hồn tiên là sẽ bài xích nhưng tô t ử không giống hắn là hoàn mỹ nguyên anh hồn đạo bên trong thiên sinh trí tôn cực hồn tiên tại tượng trưng mà phản kháng sau liền thuận theo cái này chính là hồn đạo pháp khí sao tô t ử nắm chặt cực hồn tiên cảm thụ được trong đó lực lượng ánh mắt dần dần sáng lên giờ này hắn cảm thấy cho dù đối mặt mười tên hóa thần tu sĩ cũng có thể một roi quất nát bọn hắn thần hồn nhân tộc khác trở về chỗ nhanh nói cho bản tôn giới này đến tột cùng là nơi nào huyền vũ hư ảnh têu i đạo nghe vậy tô t ử thu hồi tâm thần nhìn phía huyền vũ hư ảnh nói ra đây là nhân gian giới bản tôn biết là nhân gian giới nhưng nhân tộc hạ giới hết t h ể có tám cái đây là đâu một cái a huyền vũ hư ảnh tựa hồ có chút sốt ruột nhìn ngươi bộ dáng hẳn là ma đạo người nếu là ma đạo đây hẳn là hay là không đúng nếu như hạ giới có tiên phủ mà nói n h â n tộc đã sớm phát hiện căn bản không gặp được thật sự là kỳ quái vậy cái này hạ giới là chuyện gì xảy ra a ta mặc dù là hoàn mỹ nguyên anh nhưng nếu nghĩ thời gian dài duy trì ngươi tồn tại còn là không cách nào làm được tô t ử nghe huyền vũ mà nói ánh mắt khẽ động cái này bản tôn rõ ràng huyền vũ hư ảnh suy nghĩ một chút trầm giọng đạo như vậy đi n h â n tộc ngươi qua đoạn thời gian lần thứ hai triệu hoán bản tôn bản tôn có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện yên tâm sẽ không hại ngươi nói sau đi tô tử cũng không có đáp ứng cho một cái lập lờ nước đôi đáp án nói xong hắn liền chậm rãi tản đi hồn lực mặc dù hắn hồn lực còn có một phần ba nhưng hồn lực khôi phục là không có nhanh như vậy hắn cũng không thể duy nhất một lần sử dụng hết chuẩn bị đằng sau cần thiết nhân tộc đừng quên tại hư ảnh sắp tiêu tán một khắc này huyền vũ lớn tiếng tiêu đạo cái nhân tộc ánh giới. Huyền vũ hư ảnh tiêu lại. miệng, chiếm nhân Huyền ảnh tan nhắm huyền trong hắn hạ hư tô từ ánh mắt nhắm lại. Từ sau, vũ vũ đương ợ c tức. không h tin ít nữa nhiên tất thể có để đủ ọ i h u y ề nhiên vũ giang n lầm, ư vậy ngày sau còn hắn trong sau có thể từ m ệ n g thăm dò l i quan tới thượng giới, liền được linh giới tin tức khác. Đương nhiên tới tức giới, giới khác. được việc này khẳng định là muốn chỉ hoãn đến ly khai tiên lang sau bây giờ còn là chuyên chú trước mắt tiên phủ a cực hồn tiên bị tô từ thu phục sau lần thứ hai xuất hiện một đạo quan môn đứng vững tại giữa thiên địa Thế vậy, tô t ử có chút bất đắc dĩ cái này một đạo lại một đạo sẽ không không d ứ ữ ta đương nhiên nếu như mỗi một đạo phía sau cửa đều có cùng loại cực hồn tiên dạng này trí bảo mà nói vậy hắn ngược lại cũng không để ý k hít sâu một hơi tô t ử bước vào quang môn bên trong hô lần này cùng trước khác biệt còn chưa mở mắt liền cảm thấy nhỏ bé nhuận gió mát đập vào mặt giống như là một cái lịch sự tao nhã hoàn cảnh sáu cầu hoa tươi bốn đây là huyễn cấm sao tô t ử mở mắt ra chỉ thấy bầu trời x á m xuống mưa phùn liên tục núi non c h ậ p trùng núi xa như lông mày r â m rạp cổ lâm thon dài thanh trúc từng mảnh từng mảnh nhàn nhã sinh trưởng bọn chúng trải rộng sân cốc trải rộng sân núi thậm chí còn trên đỉnh núi tĩnh nhìn mây quấn mây bay như thế ưu mỹ cảnh trí quả thực nhường tô từ tâm thần đều nhỏ bé nhỏ bé thả yên tĩnh trở lại đương nhiên hắn ý niệm đầu tiên vẫn là nơi đây phải chăng có huyết cấm phá cấm bàn tại trước mặt nổi lơ lửng nhưng cũng không có dị trạng đồng thời tô tử cũng tại quan sát đến bốn phía nhưng một lát sau lại là phát hiện nơi đây s á c thực s á c thực không có cấm chế không tương phản thậm chí không có chút nào lực lượng tồn tại liền giống như một chỗ giản đơn giản đơn phản p h á p quy trần thế ngoại đảo nguyên cho nên đây là ý gì đây tô tử khe nhữ mày hai cửa trước đều là hung sát c h i địa chỉ có nơi này thường thường không có gì lạ nói thật tô tử n g h ĩ không nghi ngờ cũng khó khăn nhưng vấn đề là thận trọng kiểm tra qua sau xác thực như thế xem trước một chút ta nghĩ đến t ô t ử chậm rãi đi về phía trước đi trước mặt có một đầu đường đá thông qua rừng c h ú t chỗ sâu cũng không biết đạo có thể đi tới chỗ nào nắm chặt thanh phong kiếm t ô t ử bước lên đầu này đường đá khúc kính sâu thảm sơn quang đàm ảnh càng chạy tâm lại càng bình tĩnh t ô t ử hướng ngày r ế t chóc đông đảo thần kinh cơ bản đều ở vào càng cứng trạng thái nhưng giờ phút này lại là d ã n ra không chỉ là tinh thần thân thể cũng đúng chậm rãi gần sát thiên địa có lẽ liền tô tử đều không có chú ý tới hắn tâm cảnh tu vi đang chậm rãi tăng lên so sánh với thường ngày nhanh không ít mưa phùn giả dích nhuận vật im ắng ước chừng sau nửa canh giờ nguyên bản bằng phẳng trong rừng đường đá lại là có dương lên xu thế nhìn bộ dáng là muốn lên núi tô tử không có n g ừ n g bước đi thẳng lấy càng chạy càng cao càng chạy càng cao chỉ là tại sườn núi chỗ thời điểm hắn dường như có cảm giác ngừng xuống tới lập tức chầm rãi q u a y người nhìn về phía xa phương giờ khắc này hắn con ngươi đột nhiên co lại giống là nhớ tới không thể tưởng tượng nổi sự tình chương một trăm bốn mươi lăm váy đen nữ nhân tử xác hột gỗ một bảy cầu đặt mua vị trí này tô tử lẩm bẩm lấy hắn nhớ tới tại ma điện lúc nhìn thấy cái kia bức họa vẽ lên non xanh nước biếc mậu lâm tu trúc một cái trống đỡ dù đen an mặc váy đen nữ nhân tựa hồ liền đứng ở vị trí này q u á giống tô tử thu hồi tâm thần biến thâm thúy lên không không phải giống mà là căn bản chính là tô tử trí nhớ rất tốt mặc dù cái kia bức họa hắn chỉ gặp qua một cái nhưng cái nhìn kia hắn lại là nhớ kỹ tất cả nghe ân trường ca nói nữ nhân kia tựa hồ là ma điện đời thứ nhất điện chủ cũng là ma điện người sáng lập giống như họ tạ tới tô tử nhớ lại cho nên nói nữ nhân kia cũng đi qua đầu bên trong rời đi sau vẽ lên cái kia bức họa sao hai cửa trước khó khăn như thế trong ứ c c lúc à t nhất thời tô tử trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán nhưng sau một lúc lâu vẫn là nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu không có lại suy nghĩ loại chuyện này trong lúc nhất thời là nghĩ mãi mà không rõ thế là hắn tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến đỉnh núi phía trên có chút bằng thẳng lại có một v ù n g thanh trì một chỗ dược điển cùng một cái nhà gỗ nhỏ cái này nhìn qua rất có ẩn sĩ c h i phong tô tử dừng một chút đi về phía trước thanh trì còn có nước hơn nữa là lưu động cũng không phải là nước đ ọ n g cũng chưa khô cạn trong ruộng thuốc cũng đúng không có linh dược chỉ còn linh thổ tô tử thu hồi ánh mắt đi vào trong nhà gỗ nhà gỗ tựa hồ thật lâu không có người ở bất quá dù sao cũng là t i ề n gia chi địa ngược lại cũng không có cái gì cho bụi hoặc là mục nát chi khí trong phòng trang trí cũng có chút giảm nhã bàn gỗ chiếc ghế cửa gỗ giường gỗ đương nhiên những cái này đầu gỗ chất liệu không phải bình thường tức chính là tô tử thoáng cái cũng nhìn không ra đến tột cùng chỉ đạo là linh gỗ treo trên tường một bức họa trong tranh nội dung nhường tô t ử con người hơi co lại bởi vì hắn lần thứ hai thấy được cái kia váy đen nữ nhân